Vô địch chí tôn thái tử ra năm chương 32 xoẹp xẹp, răng rắc, sụp đổ răng rắc xoẹp kim sắc đại nhật luôn cùng âm dương song ngư chạm nhau đụng trong chốc lát. Kim sắc đại nhật luôn như là một vầng mặt trời đồng dạng, trung quanh dư không vặn vẹo. Âm dương song ngư hai màu trắng đen, tựa hồ có thể hấp thu vạn vật cho mình dùng, đầu đến vô cùng thần bí chỉ thấy cái kia âm dương song ngư luôn hồi xoay tròn ở giữa. hai màu trắng đen hóa thành trường binh. muốn đánh nát kim sắc đại nhật luôn. trầm thương sinh nhẹ nhàng vung tay lên. kim sắc đại nhật luôn tốc độ tăng mạnh. mơ hồ ở giữa. đại nhật luôn bên trong truyền ra tiếng long ngâm. giống kim sắc đại nhật luôn phía trên kim long cắn đuôi tương liên long mục đột nhiên sáng lên. tựa hồ đang sống. Tiếng long ngâm mãnh liệt hư ảnh ở giữa, một đầu kim long tự sinh cắn xé âm dương song ngư. Một cách là kim long, một cách là song ngư. Cá có thể hóa long, nhưng long lại là long hai đầu màu trắng đen cá bị kim long một cách nuốt vào, không thấy hắn ảnh. Đồng thời kim sắc đại nhật luôn cùng âm dương song ngư chạm vào nhau trương thái cực lúc này, sắc mặt đỏ bừng. Lực lượng toàn thân đều đầu nhập đi vào nhất là, nghĩ đến mười mấy năm trước sự tình, trương thái cực hận cho bổn môn chủ phá hai màu trắng đen, đột nhiên sáng rõ vậy mà giảng mặt đất phiến đá nhấc lên, mưa gió mà động, trầm thương sinh yêu nguyên phong khinh vân đảm tựa hồ cái kia mưa gió cùng chuyển động trong mắt hắn không đáng nói đến một, trầm thương sinh khẽ mở, đi một chữ, giống như trấn thiên, đại nhật luôn chung quanh nhịt lân răng cưa, Tại âm dương song ngư phía trên phủi đi ra. xoẹt xẹt răng rắc răng rắc chân chính như là cưa thép như sắt thép. Thanh âm chói tay. Tia lửa văng khắp nơi ào ào ào đến một cách nào đó điểm tới hạn, Chỉ thấy cái kia âm dương song ngư hình thành một chương hình lớn. Giống như một chương lớn bố một dạng. Bị người từ giữa đó xé mở đồng dạng. Âm tại âm dương song ngư bị xé mở về sau cái kia kim sắc đại nhật luôn vậy mà không có chút nào tổn thương xuyên qua ẩm dương song ngư trong trước mắt Kích xạ đến trương thái cực trước mặt trầm thương sinh tay áo vung lên cái kia bay vụt đến trương thái cực trước mặt gần trong gang tất đại nhật luôn xinh xinh ngừng lại chỉ ở cái kia giữa không trung quay tròn xoay tròn trương thái cực mở to mắt to nhìn xem trước mắt mình đại nhật luôn trương thái cực có thể cảm nhận được đại nhật luôn trên người nhiệt lượng nếu là trầm thương sinh trầm một bước dừng lại lời nói mình tuyệt đối có thể bị nó xuyên thấu trương thái cực nuốt thở ra một hơi còn không đợi hắn triệt để buông lỏng chỉ thấy cái kia đại nhật luôn vốn là kim long cắn đuôi tương liên bỗng nhiên cái kia kim long buông lỏng ra cái đuôi trực tiếp một cái đuôi quét đến trương thái cực trên thân Oanh tiếp nhận cử lực trương thái cực nhất thời tại trên mặt đất ngược lại trơn mà đi Một đường ở giữa trên đất phiến đá toàn bộ bị trương thái cực dùng thân thể vạch trần Phúc trương thái cực dừng lại thân thể Sắc mặt ửng hồng nhìn không được một ngụm máu lớn phun ra Nhìn xem đối diện Trầm thương sinh ngón tay tìm tỏi kim sắc đại nhật luôn liền biến mất Dường như hết thảy trầm thương sinh chỉ là gõ gõ ngón tay Trương Thái cực ánh mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Hắn Trương Thái cực vì có thể rửa sạch xỉ nhục, mười mấy năm qua hắn bỏ ra bao nhiêu thế nhưng là kết quả là chính mình liền người ta võ đạo chi thể đều không có thể bước đi ra, chính mình lưỡng nghi thể thế nhưng là thái thượng môn vô thượng thể một trong, kết quả bị người đập phát chết luôn trầm thương sinh thanh âm truyền đến Trương Thái cực trong tay. Trương Môn chủ, ngươi thua Trương thái cực sắc mặt trầm thấp. Đúng vậy, chính mình thua. Mười mấy năm trước thua, hôm nay vẫn thua. Bỗng nhiên, Trương thái cực ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Trầm Thương Sinh. Lúc này, đồ đệ sinh tử hắn đã không còn lòng dạ quan tâm. Đồ đệ mình vậy mà giật dây một vị vương ra đi đoạt đích, tội danh như vậy, khẳng định là chết. Cho dù chính mình thắng hoàng gia khẳng định cũng sẽ không để hắn đổ để sống chẳng qua là tỷ lệ vấn đề hiện tại trương thái cực càng thêm quan tâm là trầm thương sinh cảnh giới trương thái cực hàn giọng mà hỏi ngươi có phải hay không đã đến một bước kia thần thông cảnh ngưng tụ võ đạo chi thể có thể ngưng tụ thành các loại gì tưởng trương thái cực lưỡng nghi thể liền là có thể ngưng tụ thành âm dương song ngư vì hắn tác chiến Tình huống như vậy đơn giản giống như thần tích. Cho nên được xưng nhân gian trí tôn thế nhưng là trí tôn cũng có mạnh có yếu, Không phải sao trương thái cực là thần thông cảnh hơn nữa còn là ngưng tụ thái thượng môn vô thượng thể một trong thần thông cảnh. Cái gì là vô thượng thể vô thượng chi thể cường hãn bên trong cường hãn võ đạo chi thể. Thế nhưng là dù cho dạng này cũng bị trầm thương sinh một chiêu dây mất nhưng... Trầm thương sinh liền võ đạo chi thể đều không có hiển hiện. Thì là chứng minh. Trầm thương sinh so trương thái cực. Mạnh hơn nhiều lắm trầm thương sinh khóe miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Vân vê ngón tay. Ngươi cứ nói đi nhìn thấy trầm thương sinh như thế. Trương thái cực cảm giác thế giới tối sầm lại. Chẳng lẽ là thật bất kể có phải hay không là thật. Trầm thương sinh thực lực đã cường hãn đến không hợp thói thường. Nguyên bản Trương Thái Cực còn tưởng rằng mình có thể Hết thầy đều là hắn mong muốn đơn phương Trương Thái Cực miễn cưỡng đứng lên Hướng về trầm thương sinh thi lễ một cái Trương Thái Cực không có ý mạo phạm Đông Hoàng Còn xin thứ tội Đông Hoàng Đông Hoàng cung cung chủ xưng hô Đông Hoàng cung Trưởng Quản Giang Hồ Trương Thái Cực Có thể tâm phục khẩu phục xưng một câu Đông Hoàng Có thể thấy được Mười mấy năm sau Trầm thương sinh vẫn là trầm thương sinh. Thiếu niên uy danh. Không có khả năng kéo dài vài chục năm. Nhất là tại giang hồ. Hàng năm đều có tân nhân xuất hiện. Để nhất người mới thay người cũ. huống chi là mười mấy năm trước cho nên. Trương Thái cực trước đây. Đối với mười mấy năm trước sự tình. Đã giảm đi. Nếu không. Cũng không phải là muốn rửa đi xỉ nhục. Nếu là uy danh còn tại ai dám tẩy để ngươi quỳ ngươi liền phải quỳ đông hoàng cung thành lập tới nay trầm thương sinh cũng chỉ có mười mấy năm trước nhất chiến cho nên mười mấy năm qua trong giang hồ thậm chí đã có người quên đi tại bọn họ phía trên còn có một tòa đông hoàng cung đây cũng là nam ly hỏa vực tại gặp phải cuồng vương một chuyện bên trong nghĩ tới chỉ là bất đắc dĩ mà không phải đông hoàng cung Chầm thương sinh gật gật đầu. Lịch phần tiên. Xem ở chương môn chủ trên mặt mũi. Trực tiếp chặt hứa côn bọn họ nhìn đến chính mình môn chủ đại phát thần uy. Coi là có thể cứu mình mấy người ra ngoài. Thế nhưng là. Kết quả lại là bị người ta đập phát chết luôn. Không gì làm không được môn chủ hình tượng trong nháy mắt sụp đổ. Vậy mà toàn bộ hoảng sợ ngất đi. Lịch phần tiên cười nói xếp qua nhiều người như vậy còn không có xếp qua ngất đi Trương Thái Cực nghe nói như thế Mặt mò xấu hổ Cách đó không xa Ngụy Thích Trung nhìn xem cuồng vương trầm thương cuồng Nói ra Vương ra Thấy được không vị kia Trên giang hồ Tám Tông một trong thái thượng môn môn chủ trương Thái Cực Không tiếp nổi ngươi đại ca một chiêu Trầm thương cuồng nhìn xem chính mình đại ca trong mắt toàn bộ là khiếp sợ Nguyên Lai, like. đại ca của mình, mạnh như vậy sao Ngụy Thích Trung nói ra? Thái tử gia chuyện phân phó, chúng ta cũng không dám không làm nghe được Ngụy Thích Trung. Trầm Thương cuồng mặt co lại, không nhìn xong, dám ra ngoài chân đánh gãy Trầm Thương cuồng thấp giọng hỏi Ngụy Thích Trung. Nhị ca chẳng lẽ không đi ra ngoài cũng là bởi vì? Trầm Lam tại một bên cười nói, Nhị ca đã bị đánh gãy qua hai lần chân trầm thương cuồng đột nhiên cảm thấy. Nhân sinh của mình. Biến đến thật đen tối. Vô địch trí tôn thái tử ra năm chương 33 tháng 12. Nhạc vương ra thời gian như nước. Năm tháng như thoi đưa. Trong trước mắt. Chính là đã là nhân gian tháng 12. Trên bầu trời thời gian dần trôi qua đã nổi lên tuyết hoa. Đông cùng. Trầm thương sinh hất lên một kiện da lông áo khoác. Tuy nhiên trầm thương sinh hiện tại công lực đã không sợ lạnh lẽo. Nhưng là cái này ra lông áo khoác là cái sau vì hắn tự tay may. Trầm thương sinh yêu thích không buông tay. Hắn mỗi lần xuất chinh Chính mình cũng không biết bao lâu một lần trở về. Thậm chí hắn cũng không biết mình liệu có thể trở về. Thực lực mạnh hơn tại trăm vạn, ngàn vạn đại quân trước mặt đều là không đáng giá nhắc tới. Đại quân dòng nước lũ đủ để diệt sát hết thầy cường giả Người trong giang hồ Theo đuổi là cá nhân thực lực mạnh mẽ cực hạn Nhưng trầm thương sinh biết Nếu là đem bọn hắn đưa đến trên chiến trường Cái gọi là cường giả Đều sẽ không chịu nổi một kích Khổ khổ mới vừa tiến vào tháng 12 Trầm thương sinh chính là lo khan không ngừng Người khác coi là trầm thương sinh là cảm giác nhiễm phong hàn Cho nên mới ăn mặc dày như vậy Thế nhưng là có người vẫn là biết là nguyên nhân gì Qua tháng 12 Trầm thương sinh liền 30 tuổi Vô nửa ngày Trầm thương sinh khăn tay phía trên Vậy mà xuất hiện một đoàn vết máu Máu bên trong mang theo một tia kim sắc Lóa mắt trầm thương sinh sắc mặt biến đến tái nhợn Mơ hồ ở giữa trầm thương sinh thể nổi Có long ngâm chim tiếng gáy thanh âm truyền ra tuy nhiên rất nhỏ nhưng là hoàn toàn chính xác có lúc này tư nghị đi tới thi lễ một cái nói ra điện hạ nương nương xin ngài đi dưỡng tâm cung dưỡng tâm cung hoàng hậu chỗ ở tri điện trầm thương sinh nuốt một cái nói tốt thanh âm vẫn là mang theo giọng khàn khàn giống như gì xếp thiết kiếm mài đá đồng dạng tư nghị nhìn xem sắc mặt tái nhợt trầm thương sinh cắn môi Nói ra điện hạ lại khột đổ máu tư kỳ ánh mắt Lộ ra nhưng đã thấy trầm thương sinh trong tay mang máu khăn tay cái này không phải lần đầu tiên Tốt nhiều lần Trầm thương sinh cười cười Nói ra không ngại dưỡng tâm cung Thánh thượng trầm vô địch hoàng Hậu tố tâm ương Bên cạnh còn theo trầm lam Thái tử qua năm liền 30 tuổi A trầm vô địch vẻ mặt buồn thiêu Bất đắc dĩ hít thở dài Hoàng hậu tố tâm ương cũng là mặt buồn sầu. Cũng không biết con của ta có thể hay không vượt qua. Trầm lam mới 17 tuổi tự nhiên không biết mình phụ hoàng mẫu hậu đang lo lắng cái gì. Một mặt kêu ngạo nói. Đại ca lợi hại như vậy. Có chuyện gì có thể làm khó được ta đại ca tố tâm ương sờ lên Trầm lam đầu. Hy vọng nói ra. Chỉ mong ngươi đại ca có thể vượt qua. Cùng lúc đó. Phía tây. Khoảng cách Tây Cảnh Chi địa chỉ có rất gần. Nơi này có một ngọn núi, tên là Linh Sơn. Trên núi có một tòa chùa miếu. Cực kỳ hùng vĩ. Thanh sắc tường kim sắc ngói. Thuốc lá lượn lờ, thiền âm từng trận. Nơi này chính là đại lôi âm tự. Thiếp vàng sắc chữ lớn tại phía trên đại môn, như là một tòa chân Phật đồng dạng. Trong chùa Đại Hùng Bảo Điện lúc này Đại Hùng Bảo Điện bên trong không có một cách nào khách hành hương. Đại Hùng Bảo Điện hai bên thì là tại bộ đoàn bên trên ngồi xếp bằng 9 người. Một bên 5 cái. Bên trái thì là 4 cái chống không một cách bộ đoàn. Phật tổ vẫn là Phật tổ. Nhưng là cái này chín vị cũng là Phật. Đại Lôi âm tử có 10 bộ vô thượng kinh thư. Ai lính ngộ trong đó một bộ đồng thời tiến vào thần thông cảnh chính là một tôn còn sống Phật. Thế nhân chỉ biết là, đại lôi âm tử có 9 vị hoạt Phật. Kỳ thực không phải vậy. Đại lôi âm tử bên trong, hoạt Phật có 10 vị. Một vị khác thì là lính ngộ đại lôi âm tử bên trong khó khăn nhất một bộ kinh thư. Đại Niết bàn Kinh là vì siêu nhật nguyệt quang Phật lại được xưng làm nhật nguyệt Phật. Mà lúc này thiếu đi cái kia một tôn hoạt Phật, liền là Nhật Nguyệt Phật. Đã đến giờ chư Phật bên trong, một vị mập mạc tăng nhân mở miệng nói ra. Nhật Nguyệt Phật này khó, không biết như thế nào vượt qua. Mặt khác một tôn hoạt Phật nói ra. Bên trái, một tôn hoạt Phật mở miệng nói ra. Nhật Nguyệt Phật công lực chọc trời. Người mang có đại niết bàn kinh. bản tỏa coi là đạo thứ nhất khó. Hắn có thể vượt qua. Kim cương Phật. Mặt mày ở giữa. Giống như kim cương nổ mục thiên địa e sợ chi. Bản tỏa đồng ý kim cương sư huyên cách nhìn trong giọng nói. Hình như có hổ gầm. Đây là. Phục hổ Phật thiện tai thiện tai đây là. Như ý Phật không có chuyện gì. Bản tôn cách này khiến môn hạ đệ tử. Vì nhật nguyệt Phật đưa đi thần dược một trận mùi thuốc thổi qua. Tôn này là vì dược phật đại hạ hoàng triều hoàng cung có thị nữ bầm báo thái tử điện hạ tới trầm thương sinh tiến vào dưỡng tâm cung đối với trầm vô địch cùng tố tâm ương được rồi hành lễ trầm vô địch mở miệng nói ra tháng này ngươi phải cẩn thận một chút tận lực không nên đồng võ tố tâm ương một mặt lo lắng nhìn xem trầm thương sinh trầm thương sinh mặt tái nhợt cười một tiếng phụ hoàng mẫu hậu yên tâm đi ta đã khiến người ta truyền tin thanh long chủ rất nhanh liền sẽ đến kinh thành có hắn cùng chu tướng chủ tại vạn sự không ngại trầm vô địch nhẹ gật đầu để ngụy thích chung cũng đi qua đi mấy ngày nay nhạc vương gia cũng tới dù sao ngươi còn muốn cùng nhạc vương gia đi một chuyến trầm thương sinh nhẹ gật đầu trầm thương sinh sinh ra ở tháng mười hai Tại trầm thương sinh dòng giã hai tuổi thời điểm, đại hạ hoàng triều biên cảnh còn chưa lắng lại chiến loạn. Trầm vô địch ngự giá thân chinh, thân làm hoàng hậu tố tâm ương đi theo. Hai tuổi trầm thương sinh tự nhiên cũng theo. Trầm vô địch bọn họ bị địch tập trầm thương sinh rơi vào đến địch nhân trong tay. Nơi này, lúc đó đại hạ hoàng triều nổi danh nhất hai tên đại tướng, không mang theo một người, xông vào trong thiên quân vạn mã. Giải cứu trầm thương sinh Một vị tên là nhạc vũ mục Một vị tên là bạch sát thần đang giải cứu trầm thương sinh trên đường Bạch sát thần thân chịu trọng thương Trở lại kinh thành thời điểm Trọng thương bỏ mình Mỗi khi tháng 12 Trầm thương sinh đều sẽ đi tế bái bạch sát thần Đồng dạng Nhạc vũ mục cũng sẽ cùng nhau đi tới Về sau tại vườn cốc tử trong miệng biết bạch sát thần cũng là vườn cốc tử đồ đệ một trong. Đồng dạng tu hành chính là phục thiên vườn thần quyết. Cùng lữ ôn hầu tu hành chính là cùng một pháp. Bạch sát thần có thể so sánh lữ ôn hầu mạnh hơn nhiều lắm. Bạch sát thần có thể từ trong trăm vạn quân tới lui tự nhiên cả đời đồ sát người, vô số kể. Dù sao trầm thương sinh cho rằng họ bạch đại khái đều là sát thần đi đời trước có bạch sát thần. Thế hệ này có bạc ma sinh Đương nhiên hai người không có bất cứ quan hệ nào Bạc thúc ngày dỗ nhanh đến Ngày 12 tháng 12 trầm thương sinh tự nhiên nhớ đến Nếu là không có bạc sát thần chỉ sợ tại hai tuổi thời điểm trầm thương sinh liền đã chết đi 28 năm trầm thương sinh trong đôi mắt nhảy lên mặt khác hỏa diễm Tường cốc thất pháp Nhất pháp một thiên địa Phục thiên dục thần quyết nếu là tu luyện đỉnh phong giống như ruột thần nhưng ruột thần sẽ chết sao ai cũng không biết hôm sau ngày mười hai tháng mười hai trầm thương sinh hất lên ra lông áo khoác tại ngoài cung lặng chờ lấy sau lưng thì là tư kỳ tư hỏi hai người hí hí hi hi hi hi một thước màu đỏ ngựa lớn xuất hiện tại trầm thương sinh trước mặt bọn hắn người tới xuống ngựa Tham kiến điện hạ trầm thương sinh vội vàng tiến về phía trước một bước Nâng đỡ người Nhạc thúc từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ A người đến Chính là năm đó nhạc vũ mục Lúc này nhạc vương ra nhạc vũ mục cười to Thật nhiều năm không gặp A đúng A thật nhiều năm không có gặp Lần trước gặp thời điểm trầm thương sinh vẫn là thiếu niên A thời gian thật là một cái mệt nhọc đồ vật Văn bên trong đại lôi âm tử Phật Xin đừng nên cùng hiện thực so sánh Đây chỉ là một giang hồ môn phái mà thôi Vô địch chí tôn thái tử ra năm chương 34 trên hoàng tuyển lộ Trôn sống trăm ngàn năm đó Nhạc vương ra nhìn thấy trầm thương sinh thời điểm Trầm thương sinh đang chuẩn bị đi trên giang hồ đi một chuyến Khi đó trầm thương sinh tuổi trẻ khinh cuồng, hăng hái Muốn muốn chỉnh đốn giang hồ Giang hồ, giang hồ Ngàn năm qua là bao nhiêu triều đình phiền não nhất địa phương Không nghe triều đình hiểu lệnh Thậm chí vài chỗ Bản địa giang hồ môn phái mà nói so quan phủ mà nói còn có sức mạnh Để triều đình một số luật pháp không cách nào chân chính có thể áp dụng Thế nhưng là triều đình lại không thể đại quân tiếp cận Người trên giang hồ cho rằng cầm ba thước thanh phong bạch mã áo trắng hành hiệp trưởng nghĩa Một kiếm giết một người Ngàn giảm không lưu dấu chân Đây chính là giang hồ nhi lang Nhưng Luật pháp triều đình ở đâu người giang hồ Đại đa số là không tuân theo luật pháp triều đình Nhất là giang hồ môn phái Nhạc vương gia khi đó Muốn về đến chính mình trấn thủ chi địa Chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng Mong ước thái tử có thể chấn nhiếp giang hồ Kỳ thực Nhạc vương gia cũng không coi trọng trầm thương sinh Giang hồ rất khó khăn Thế nhưng là Không lâu sau đó Trên giang hồ đại dung chuyển Phạm là mở cửa lập phái người Nhất định phải hướng triều đình báo cáo chuẩn bị Nếu không Dựa theo phản quốc chỗ chi Trong giang hồ Danh vọng càng hơn tám tôn Càng là vẫn lạc ba vị tôn chủ Trong lúc nhất thời Trong giang hồ môn phái Nhao nhao hướng triều đình nộp thuế. Đông Hoàng cung theo thời thế mà sinh. Người trong giang hồ. Nếu là có trời oán cầu nặng. Cần sinh tử đối mặt. Nhất định phải từ địa phương Đông Hoàng cung quan viên tại chỗ. Nếu không. liền lấy tội giết người vào tù. Đông Hoàng cung quét ngang toàn bộ giang hồ. Dù cho tám tung cũng không ngoại lệ. Khi đó, nhạc vương ra tại phía xa đông cảnh, nhìn xem vạn lý Sơn Hà bên trong giang hồ cũng không thể không cảm thán. Giang hồ phía trên đứng đấy một người. Người này là người của triều đình Càng là cách này vạn lý Sơn Hà tương lai cửa ngũ trí tôn. Nhạc vương ra biết. Có thể làm cho người giang hồ này quý đầu. Cái gì lôi ghéo hết thầy không có tác dụng. Chỉ có để bọn hắn cảm thấy đau bọn họ mới có thể nghe lời. Cùng bên ngoài tác chiến một dạng, chỉ có đánh đau ngươi, ngươi mới học được nghe lời. Không có ai biết. Năm đó, trầm thương sinh đến cùng giết bao nhiêu giang hồ môn phái người. Sau cùng tư tưởng thiên binh tiếp cận, mới thở bình thường trận này giang hồ chi loạn. Trăm ngàn năm qua, một người quấy toàn bộ giang hồ chỉ có trầm thương sinh. Trên ginh thành, phía đông ba trăm dặm có một ngọn núi. Bây giờ gọi làm bạch mổ. Ngọn núi này nguyên bản tên, đã bị người quên lãng, phổ cận người, xưng ngọn núi này là bạch núi. Ngọn núi này bên trong có một ngôi mổ lớn. Trôn dấu lấy đại hạ Hoàng Triều một vị vương gia. Vị này vương gia tại ba mươi năm trước bình loạn bên trong, giết địch vô số, một người có thể trấn trăm vạn quân. Truyền thuyết, vị này vương gia một người đã từng giết vào địch quân Trần doanh tại mấy trăm ngàn trong quân lấy địch nhân thủ cấp truyền thuyết vị này vương ra một thân huyết khí nhưng dẫn thiên lôi hàng thế yêu nhiệt không thể lưu giữ tại thế gian truyền thuyết vị này vương ra cả đời giết địch nhưng trồng chất một ngọn núi vườn thần gặp hắn cũng sẽ run rẩy vị này vương ra tên gọi là bạch sát thần cùng tên của hắn một dạng Là một vị sát thần tỏa này Bạch Sơn truyền thuyết Cũng là vị này vương ra giết đến đống người tích lên Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết Cũng đó có thể thấy được Vị này vương ra một đời Sao mà sáng trói Bạch Sơn hoặc là Bạch Mộ Lúc này vô số đại chu tước thiên binh đóng tại này Tại ba ngày trước cũng đã phong sơn Bất kỳ người nào không được đi vào Một ngày này ngày 12 tháng 12 Trắng chân núi hai con ngựa chậm rãi đi tới nơi đây. Lịch Phần Tiên đã sớm chờ đợi ở đây. nhìn thấy người tới, Lịch Phần Tiên lập tức xuống ngựa. Tham kiến điện hạ. Tham kiến Nhạc Vương gia trầm thương sinh vung phất ốm tay áo. Một trận nhu lực tướng Lịch Phần Tiên đỡ dậy. Nhạc Vương gia ánh mắt rơi vào Lịch Phần Tiên trên thân, cười to nói: Lịch Phần Tiên, chu Tượng chủ bản vương thế nhưng là nghe tiếng đã lâu a lịch phần tiên vội vàng nói không dám nhạc vương ra tán thán nói các ngươi thế hệ này bản vương là thật ao ước mộ điện hạ nhân tài đều tại trong tay của ngươi trầm thương sinh cười cười nói ta thế nhưng là càng thêm hướng tới nhạc thúc các ngươi cái kia để nhất giang sơn đời nào cũng có người tài ra thế hệ này có tứ tượng chi chủ hoành không xuất thế Chấn áp bốn cảnh càng có thái tử trầm thương sinh, bách chiến bách thắng đời trước. Nhạc vương gia, bạch vương gia cùng các vị vương gia. Nhìn thành cửa vương ngạo thế, còn có đương kim thánh thượng, có ta vô địch. đem năm đó chi loạn hoàn toàn lắng lại. Cũng là một cây sáng trói đại thế. Thời gian qua đi 30 năm. Đại hạ Hoàng Triều yêu nguyên sáng trói. Nhạc vương gia hiện tại tuy nhiên đã không lại thống binh thế nhưng là làm trầm thương sinh dứt lời nhập trong tai của hắn vẫn là cười lớn nói chúng ta những người này đều già rồi trầm thương sinh nói ra ở đâu nói xong trầm thương sinh sắc mặt đột nhiên biến trắng liên tiếp ho khan vài tiếng khụ khụ trầm thương sinh vội vàng dùng khăn tay che miệng lại hít một hơi thật sâu trầm thương sinh sắc mặt dần dần chậm lại khăn tay phía trên vết máu như cũ Nhạc vương ra tự nhiên biết trầm thương sinh thân thể nguyên nhân Thở dài một tiếng Ai, ngươi hà tất phải như vậy đâu Trầm thương sinh đau thương cười một tiếng Nhạc thúc không biết giang hồ tai họa sao Chính như các ngươi năm đó một dạng Giang hồ không thống Như là năm đó sự tình lần nữa phát sinh Chúng ta thế hệ này cũng không có các ngươi cẩu vương chấn thí à trầm thương sinh ánh mắt lộ ra một tia ngoan lệ Nói ra Nếu không đem bọn hắn đưa đến hoàng tuyển lộ. Ta tấm. Bất an nhạc vương ra xuống ngựa. Đi thôi đi xem một chút lão bạch trầm thương sinh đem dây cương đưa cho lịch phần tiên. Ta cũng đã lâu chưa từng gặp qua bạch thuốc lần trước. Vẫn là tại năm năm trước. Trắng trên đỉnh núi. Một tòa thạch mộ đập vào mi mắt. Cao đến ba trưởng trên bia mộ. Khắc lấy chữ lớn. Chấn thế vương ra bạch sát thần chi mộ bạch sát thần. Phong hào chấn thế lớn mổ trước đó. trầm thương sinh xít bằng ở trước. Một bình rượu lâu năm. Bạch thúc A nếu là ngươi bây giờ còn đang. Không biết lại có bao nhiêu người chết tại ngươi đổ dưới đao A. Trầm thương sinh tựa hổ đùa dẫn ngứ khí. Thế nhưng là. Đại hạ cần một vị sát thần A chỉ có đi lên chiến trường người biết. Có lúc. Một vị tướng quân bách chiến bách thắng. Còn không bằng một vị sát thần tác dụng lớn. Vì cái gì có địch quân nghe được bạch ma sinh tên Đều sẽ e sợ chiến ba phần đơn giản là bạch ma sinh từ trước tới giờ không tù binh Cho dù là là đầu hàng Yêu nguyên giết lịch phần tiên đã từng đốt cháy một tòa thành Nhưng cũng còn không có đạt tới bạch ma sinh tình trạng kia Nếu như bạch sát thần tại thế Chỉ cần buông lời ra ngoài Năm đó từng cùng đại hạ khai chiến những quốc gia kia Ngươi xem bọn hắn võ tướng, có thể hay không phát run bắc cảnh chi địa. Có một cái hố to, được xưng là vạn nhân khanh. Vạn nhân khanh phương viên trăm rằm, không chút khói người. Cách này hố, liền là năm đó bạch sát thần lớn. Sáu trăm ngàn địch quân bị bạch sát thần sinh sinh chôn sống ở đây. Ngày đó thiên hàng huyết vũ, bạch sát thần bị thiên lôi bổ ba lần. Đại thương thiên hòa đơn giản không phải người trên trời rơi xuống thần phạt. Sinh sinh đem bạch sát thần cảnh giới đánh rớt tam cảnh. Có thể thấy được. Bạch sát thần làm đến trình độ nào. Thiên địa không dung bạch sát thần đứng tại vạn nhân khanh trước. Đời này kiếp này. Ngươi ta là địch, Ta giết ngươi. Trên hoàng tuyển lộ. Vô địch ta. Nguyện cắt ngươi. Đi tốt ra lệnh một tiếng. Sáu trăm ngàn đại quân Bị chôn sống ở đây Đại hạ hoàng triều chiến loạn Rốt cuộc lắng lại Vô địch trí tôn thái tử ra Năm chương 35 bách quốc có sách Thanh long chủ đến mà Khải hoàn hồi triều trên đường Ai ngờ gặp phải địch quân Sau cùng phản kích trầm thương sinh bị cướp Nhạc vương ra cùng Bạch sát thần đơn thương đột mã Cứu thái tử Sau khi trở về bạch sát thần Bởi vì trọng thương không chỉ bỏ mình Phong làm chấn thế vương gia ý là bạch sát thần, một người chấn áp đương đại. Bạch sát thần từ đó, an nhỉ ở đây. Trước mộ, Trầm thương sinh cùng nhạc vương ra một người một chén, ngay tại bạch sát thần trước mộ uống. Nhạc vương ra hoài niệm nói, Lão bạch A lúc trước ta làm sao cũng không nghĩ tới. Ngươi vậy mà là cái thứ nhất đi. Chúng ta cở vương bên trong, thuộc ngươi sát tính lớn nhất ta thậm chí cảm thấy đến, lão thiên cũng không dám thu ngươi cái này sát thần. Cầu Vương Thiếu một, Nhạc Vương gia hảo hữu chí sao? Hai người cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tham quân, cùng một chỗ thống binh, cùng một chỗ. Nhiều lắm, Nhạc Vương gia đều nhanh không nhớ nổi. ba mươi năm Nhạc Vương gia đều nhanh muốn quên đi. Trầm Thương Sinh nhìn xem trên bia một vài cách chữ to. Đứng dậy, nhẹ khẽ vuốt vuốt bạch thúc ta đều nhanh quên ngươi hình dạng thế nào khi đó trầm thương sinh mới hai tuổi hiện tại trầm thương sinh hai mươi chín tuổi bạch thúc ngươi biết không ta dưới trứng có một cách có thể cùng ngươi so sánh tồn tại a hắn cũng họ bạch trầm thương sinh cười cười tiếp tục nói các ngươi họ bạch có phải hay không đều là sát thần a nhạc vương ra ở một bên cười khúc khích Tốt muốn nhìn một chút bạch thúc năm đó phong thái A trôn sống 600 ngàn. Đối với những người khác tới nói, đây quả thực là ác ma. Thế nhưng là, đối với trầm thương sinh tới nói, bạch sát thần cử động lần này đương thời có một không hay. Hoàn toàn chính xác, đương thời có một không hay. chí ít trăm ngàn năm qua, không người có này. Chỉ có bạch sát thần một người. Vì cái gì hiện tại những cái kia đại quốc không dám xâm phạm đại hạ Hoàng Triều bạch sát thần chôn sống sáu trăm ngàn bóng tối các hoàng đế vung đi không được đây chính là sáu trăm ngàn người sống a mặc dù nói trên chiến trường chết người rất bình thường nhưng chôn sống lại là một chuyện khác ba mươi năm trước chấn nhiếp hiện tại vẫn như cũ trầm thương sinh dựa vào mổ bia một đạo đạo kim sắc khí tức không ngừng truyền vào đến trong đó trầm thương sinh sắc mặt dần dần tái nhợt nhạc vương ra gặp này Không khỏi thở dài Thái tử cần gì phải như thế Bất quá là một cái truyền thuyết Mà thôi Trầm Thương Sinh lắc đầu Coi như ta là bạch thúc Làm một chuyện cuối cùng Phường cốc thất pháp Nhất pháp một thiên địa Trầm Thương Sinh biết Phường cốc thất pháp Thậm chí còn kém chút tu hành Bất quá Phường cốc thất pháp Trầm Thương Sinh một cách đều không thích hợp Yêu cầu quá biến thái Trầm Thương Sinh có lúc còn cảm thấy Tuệ tốc thất pháp hoàn toàn là vì những cái kia bẩm sinh tính biến thái, thiếu hụt người chuẩn bị, cũng tỉ như thất pháp bên trong có nhất pháp, bẩm sinh tính trí lực có vấn đề người mới có thể tu hành. Nếu như người bình thường tu hành, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Kinh mạch đứt đoạn mà vong, đây là bình thường võ học sao, hiển nhiên rất không bình thường bẩm sinh tính trí lực có vấn đề ai còn tu luyện võ học nhưng là trong ruột cốc liền có thế nhưng là ruột thần quyết cũng là phục thiên ruột thần quyết ngay tại lúc này lữ ôn hầu tu hành cũng là bạch sát thần tu hành bộ này võ học yêu cầu là giết càng nhiều người liền càng mạnh năm đó bạch sát thần nhưng là sinh sinh chôn sống sáu trăm ngàn người a không tính trước kia giết cứ như vậy một lần chính là sáu trăm ngàn vong hồn như là dựa theo phục thiên dược thần quyết bên trong nói giết càng nhiều người liền càng mạnh năm đó bạch sát thần mạnh đến mức nào trầm thương sinh chính mình cũng không dám tưởng tượng trầm thương sinh cảm thấy đoán chừng năm đó sáng tạo ra tới này bộ võ học người đều không có nghĩ qua có thể giết sáu trăm ngàn người đây vẫn chỉ là bạch sát thần một lần giết người Trầm thương sinh nghe qua chính mình phụ hoàng giảng. Bạch sát thần cả đời. Tính cả lần kia chôn sống người. Chí ít xét ba triệu còn không tính là chết tại hắn chỉ huy đại quân trong tay. Hắn một cái đồ đao dưới. Chí ít ba triệu đây là khái niệm gì trầm thương sinh cảm thấy. Bạch sát thần cũng sớm đã đột phá đến phục thiên dự thần quyết chân trời. Đến mức hiện tại bạch ma sinh tu hành võ học. Cùng Phục Thiên Dược Thần Quyết có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thế nhưng là, Trầm Thương Sinh lại cảm thấy, Bạch Ma Sinh võ học. So Phục Thiên Dược Thần Quyết càng khủng bố hơn. Nhạc Thúc, năm đó Bạch Thúc tu hành chính là Phục Thiên Dược Thần Quyết nhạc vương ra nghe được Trầm Thương Sinh nhẹ gật đầu. Năm đó Tiên Hoàng ban cho một đạo long khí, cho nên Lão Bạch mới có thể tu luyện hoàn chỉnh Phục Thiên Dược Thần Quyết. Chầm thương sinh xếp bằng ngồi dưới đất trầm tư nói Phục thiên rượu thần quyết ta cũng biết Ghi lại giết càng nhiều người Thực lực càng mạnh Thế nhưng là Năm đó bạch thúc giết người chỉ sợ đã sớm đột phá phục thiên rượu thần quyết Ghi lại năng lực chịu đựng Khi đó bạch thúc thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu ai nhạc vương ra lắc đầu Về phần về sau ta cũng không biết cứu ra ngươi về sau Lão bạch liền trọng thương mà chết. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy lão chết vô ích gần 30 năm. Còn có thể khởi tử hồi sinh trầm thương sinh cùng nhạc vương ra cười khổ lắc đầu. Bạch sơn trong lòng núi có một tòa mộ thất. Nơi đây cũng là bạch sát thần mộ thất. Mộ thất bên trong. Không có có dư thừa đồ vật. Một cây máu kích lớn màu đỏ. Một thanh máu trường đao màu đỏ. Một kiện đỏ như máu trinh bào. Tóm lại toàn bộ mổ thất cơ hồ bị đỏ như máu nhiễm khắp. Mà trung gian cũng là một tòa đỏ như máu quan tài. Đỏ như máu quan tài vậy mà không có đóng trong đó, nằm một vị mặt lấy máu áo màu đỏ trung niên nam tử. Người này, chính là bạch sát thần nhiều năm như vậy. Bạch sát thần thi thể vậy mà không có chút nào một nát dấu vết. Ngược lại, càng giống là nằm ngủ ở chỗ này đồng dạng. Mộ thất bên trong đỏ như máu tựa hồ tải lẩn dưỡng lấy hắn. Bỗng nhiên. Trong mộ thất. Một nói ngọn lửa màu vàng hóa thành từng cái từng cái kim sắc tiểu long. Dung nhập vào bạch sát thần trong thân thể. Phía trên máu kích lớn màu đỏ tựa hồ dung đồng run một cái. Trắng chân núi. Nhạc vương ra biểu thì chính mình không tiến cung đông cảnh còn có chuyện chờ đợi. Hắn xử lý. Chầm thương sinh chỉ có thể nói ngày sau gặp lại Mà lúc này Trong hoàng cung Chầm vô địch cầm lấy một phong thư tín trao mày Lại muốn chơi cái gì nhiều kiểu trong đông cung Tư cầm điện hạ cái gì thời điểm trở về nam tử áo bào xanh Hai đầu lông mày có chút nóng này Tên là tư cầm thị nữ che miệng cười một tiếng Cái gì thời điểm không có chút rung động nào Thanh long chủ cũng có được lúc gấp à nha quần áo màu xanh Phía trên thêu lên thanh long Người này tứ tượng thiên binh một trong đại thanh long thiên binh chi chủ thanh long chủ Ai? Bách quốc làm ra cái đồ chơi này nhi Ta làm sao cũng không nghĩ tới a cho dù là hắn danh sưng ngàn vạn quân trước Không có chút rung động nào Nhưng là Chiếm được tin tức này về sau Thanh long chủ là thật trên mặt biến sắc tư cầm nói ra thanh long chủ yên tâm đi điện hạ chẳng mấy chốc sẽ trở về. đang khi nói chuyện vì đó thêm một chén nước trà. trầm vô địch đối ngụy thích trung nói ra để thái tử trở về gặp ta. ngụy thích trung lính mệnh xuống. cái kia trong thượng thư phòng một phong thư nằm ở trên bàn sách. bách quốc quân vương bí mật. cùng lúc đó các quốc gia bên trong vô luận là tại giao chiến vẫn là không chiến nhao nhao dừng bước lại tất cả quân đội cùng đại tướng lấy tốc độ nhanh nhất chạy về đế đô các quốc gia hàng dệt kim chỗ trong đêm bắt đầu đẩy nhanh tốc độ một trận bách quốc mưa gió sắp bắt đầu ta cảm thấy thanh long chủ tên là ta đặt tên đỉnh phong vô địch trí tôn thái tử ra năm chương ba mươi sáu phong thần tướng trầm thương sinh thể nội bạo đồng cổ có xanh tướng truyền thế hiện có đại tướng phong thần là đồn sảng lên bách quốc phong thần tướng tổng cộng hai mươi bốn vị một người làm dẫn một trăm ngàn quân tại trên bảng phong thần bách quốc thần tướng truyền kỳ thượng thư phòng trầm thương sinh tại mới vừa tiến vào hoàng cung liền bị ngụy thích trung đưa vào đến thượng thư phòng trầm thương sinh phủ tay áo hỏi phụ hoàng đã xảy ra chuyện gì nếu không phải chuyện quan trọng trầm vô địch tuyệt đối không có khả năng mang chính mình đi vào thượng thư phòng thượng thư phòng chuyên môn xử lý quốc gia quân chính đại sự địa phương không biết có bao nhiêu thánh chỉ là từ nơi này chuyển đi hiện tại trầm vô địch mang trầm thương sinh đi vào thượng thư phòng chỉ có liên quan đến triều đình chuyện lớn trầm thương sinh trong đôi mắt tựa hồ nhảy lên ngọn lửa màu vàng mới vừa tiến vào đến tháng mười hai trầm thương sinh thân thể tựa hồ càng ngày càng kém Đối với trầm thương sinh tới nói Đây quả thực là tra tấn Nhưng tiếp nhận bao lớn thống khổ Liền lớn bấy nhiêu thu hoạch. Điểm này trầm thương sinh vẫn là minh bạch Dù vậy trầm thương sinh cũng chưa từng cùng phụ hoàng mẫu hậu phàn nàn qua Trầm vô địch ngồi trên vế Hai đầu lông mày lộ ra một vẻ lo âu Trầm thương sinh một mình ngồi xuống Nhìn xem trầm vô địch Thiếu khuyên Trầm vô địch thở dài một hơi Nói ra Thái tử Ngươi cũng đã biết đây là cái gì Trầm vô địch cầm sách lên phong thư trên bàn Đưa cho trầm thương sinh Trầm thương sinh đứng dậy Tiếp nhận phong thư Trầm thương sinh hiếu kỳ mở ra Bỗng nhiên trầm thương sinh vậy Mà lộ ra vẻ tươi cười Trầm vô địch nhìn thấy trầm thương sinh như thế Tức giận nói Thế nào Còn cười được trầm thương sinh Sau khi xem xong Tự nhiên biết trầm vô địch lo lắng chính là cái gì. Phụ hoàng quá lo lắng trong thư nói ra. Vì thiên hạ thương sinh an ổn. Bách quốc đặc biệt cử hành phong thần tướng chi chiến. Một nước nhiều nhất 12 vị tướng quân xuất chiến. Một người nhưng xuất lính 10 vạn thiên binh. 3 năm về sau. Tại Thái Bình Chi ban đầu chính thức mở ra phong thần tướng chi chiến đặc biệt dùng cách này chiến. Quyết định tương lai mười năm Thái Bình nếu là người tham chiến. Ngay hôm đó lên. Không cho phép vọng động đao binh. Chưa người tham chiến. sinh từ. Từ về tóm lại. Cách này phong nội dung bức thư chính là. Người tham chiến. Liền sẽ không có người lại đánh ngươi. Nếu như ngươi không tham chiến. Như vậy. Hết thầy đều khó mà nói. huống chi. Trả lại cho thời gian ba năm. Cách này thời gian 3 năm Không thể nghi ngờ là cho những cái kia binh lực chưa đủ Đại tướng chưa đủ quốc gia Dù sao Một quốc gia nếu là ra 12 vị Như vậy thì chứng minh quốc gia này muốn xuất ra đến 1,2 triệu vạn thiên binh tác chiến Cái số này đối với đại đa số quốc gia tới nói đơn giản to lớn Thậm chí đối với một số đại quốc tới nói cũng không nhất định có thể gom góp 1,2 triệu thiên binh Chầm thương sinh đem thư phong thả ở trên bàn sách. Nói ra. Thiên binh số lượng. Dưới chứng của ta là đủ. Về phần nhiều nhất 12 vị đại tướng. Ha <cười> ha. Chỉ sợ chỉ là cái góp đủ số. Đương nhiên. Cũng không bài trừ có vài quốc gia tránh thức xuất ra 12 vị đại tướng tới. Đời trước đại hạ Hoàng Triều. Cửu vương chấn thí. Chân chính đại tướng chỉ có 9 vị cái này chính vì liền hộ về cái này vạn lý sơn hà có thể thấy được chân chính đại tướng có bao nhiêu khan hiếm trầm vô địch thở dài chấm sao có thể không biết huống hồ ngươi bây giờ dưới trướng có vẻ như chỉ có bốn vị a đúng vậy có thể được xưng tùng đại tướng trầm thương sinh dưới chứng. chỉ có bốn vị chu tướng chủ thanh long chủ bạch hổ chủ cùng huyền vũ chủ trầm thương sinh lắc đầu nói ra, phù hoàng cũng quá coi thường Hải Nhi a. Đông cùng Trầm Thương Sinh cùng một nam tử áo xanh ngồi đối diện nhau. Thế nào thanh sam phía trên thêu lên thanh long, vị này chính là Thanh Long chủ, Đại Thanh Long Thiên binh chấp trưởng Giả Kỳ danh. Đông Môn Thần Quân, Đông Môn Thần Quân vừa cười vừa nói, "Điện hạ yên tâm, ta lần này đến đây Chính là vì cái này bách quốc phong thần tướng chi chiến tới Đông môn thần quân tiếp tục nói Bạch ma sinh hắn mang theo Lữ ôn hầu chẳng biết đi đâu Đây là ta gấp gáp tới nguyên nhân Về phần thần tướng chi chiến Đông môn không dám nói bừa nói thâu tóm tất cả Tứ tượng chi chủ Còn có thể phong thần đây là tự tin Lâu dài chinh chiến đánh ra tới tự tin Cũng là đối với mình cùng chính mình dưới chứng tự tin trầm thương sinh lắc đầu nói ra bạc ma sinh không cần đi quản hắn một người điên mang theo một cái sắp trở thành người điên người không chết được ngươi bây giờ đem còn lại tam tượng toàn bộ mang về đông môn thần quân nói ra không phải nói một phẩy hai triệu là đủ rồi sao trầm thương sinh trong mắt mang theo sắc bén nói ra bản cung muốn cũng không phải một phẩy hai triệu bản cung muốn tại ba năm sau Sáng sáng lên ta đại hạ cơ bắp Tương lai mấy năm trầm thương sinh biết Thừa tướng nhất định sẽ đem lúc trước Hắn nói chấp hành trầm thương sinh không cho phép Có những người khác ngăn cản Ai ngăn trở Người nào chết mà lần này Cũng là đang cho hắn trầm thương sinh cơ hội Nếu có người không phục Hết thảy đánh chết đông môn Thần quân lính mệnh mà đi Không chung lại đã nổi lên tuyết hoa Một ngày này Vạn Lý Sơn Hà xôi trào, bách quốc phong thần tướng chi chiến triệt để truyền khắp toàn bộ đại hạ. Một chỗ giấy núi vô danh. Có một nam tử, ước chừng 2425, gánh vác lấy một cây trường thương. Trường thương trọng lượng, cơ hồ đem nam tử ác đảo, phụ trọng tiến lên. Ba năm trong nháy mắt, nam tử trên thân, một cỗ thông thiên chiến ý tràn ngập ra. Cả tòa sơn mạch tan tác như chim muôn tây cảnh chi địa trong hoang mạc. Cát vàng che khuất bầu trời Đầy trời cát vàng bên trong Đột nhiên xuất hiện một chi màu trắng lợi kiếm Phản phất bổ ra cát vàng đồng dạng 7.000 người Tận mặc áo bào trắng nhanh chóng hồi chiều bắc cảnh chi địa Tuyết sơn phía trên Có đỏ lên bào nữ tử Tính tỏa tại núi tuyết chi đỉnh Đột nhiên Áo bào đỏ nữ tử như cùng một mảnh lá phong Từ núi tuyết chi đỉnh tung bay rơi xuống Trong trước mắt, liền biến mất ở giữa thiên địa, nam cảnh chi địa, trăm vạn thiên binh, cờ sĩ hoành không, như là thượng cổ tự thú. Trấn thiên đồng địa, xuất phát mà lên đông cảnh chi địa, một cây ma đao, một cây đại kích Trước mắt đã tới, chém hết sóng vô số người, huyết khí hướng vân tiêu nam bộ, trong sơn cốc, màu đen hai màu tóc như là âm dương giao nhau lão nhân mở to mắt nhẹ nhàng nói tường cốc có thất pháp đã tặng cho ngươi nhất pháp ba năm về sau lại tặng ngươi nhất pháp đại hàn hoàng triều đông cung thái tử hàn manh manh tay cầm binh phù hăng hái trầm thương sinh lần này bản thái tử nhất định có thể đánh bại ngươi hàn manh manh người khoác nhật nguyệt kỳ đại mỹ hoàng triều tinh thần kỳ dập sờn khắp nơi Trầm Thương Sinh ba năm sau Tất nhiên để ngươi bại vào bản thái tử trong tay đại nhật hoàng triều kim nhật kỳ phấn khởi Trầm Thương Sinh Bản cung chắc chắn rửa sạch xỉ nhục tại đại hạ hoàng triều Trầm Thương Sinh tự nhiên không biết Đã có người bắt đầu nhớ đến hắn Hiện tại Trầm Thương Sinh cơ hồ bất tỉnh đi Trên người ngọn lửa màu vàng tự động thiêu đốt Từng cái từng cái kim long vần quanh tại Trầm Thương Sinh quanh thân Cho ta trấn trầm thương sinh gầm nhẹ một tiếng. Chim khóc tiếng nổ lớn. Ngọn lửa màu trắng từ trầm thương sinh sau lưng dâng lên trầm rãi đem ngọn lửa màu vàng trấn áp lại. Trầm thương sinh mang trên mặt đổ mồ hôi. Xem ra. Bản cung nhất định phải đi một chuyến lúc này. Trầm thương sinh đã có chút không trấn áp được chân khí trong cơ thể đã bản cung có thể tu luyện ngươi. Tự nhiên cũng có thể chấn áp ngươi vô địch chí tôn thái tử ra năm chương 37 miêu chân phượng. Từ hoán cảnh lúc năm cuối tháng 12. trầm thương sinh một thân một mình rời đi trên kinh thành. Trong hoàng cung, dưỡng tâm điện. Tố tâm ương đứng lặng tại trước điện rất lâu. Ánh mắt sằng sặc, không bỏ đau lòng. Nương nương bên ngoài lạnh. Có thị nữ vì tố tâm ương phủ thêm một kiện áo lông chồn Tố tâm ương sờ lấy trên người áo lông trồn. Tuyết trắng bên trong không mang theo chút nào tạp sắc. Như không trung tuyết hoa một dạng. Tố tâm ương không thôi nói ra. Cái này áo lông trồn vẫn là thái tử năm trước khiến người ta đưa tới. Nghe người ta nói. Là thái tử cố ý sâu vào núi rừng. Hai ngày hai đêm tìm tới bạch hồ. Cái này ra trồn cực kỳ kháng hàn. Thị nữ nói thái tử hiếu tâm thiên hạ đều biết. Kỳ thực, nương nương thái tử công lực chọc. Trời, nương nương không cần vì thái tử như thế lo lắng, nếu không thái tử sau khi biết lại nên vì nương nương lo lắng. Tố tâm ương thở dài một tiếng. trầm rãi như hoa tuyết tiêu tán ở trên mặt đất. Thượng thư phòng. Thắp hương từng trận. Như không cách nào cần gì phải a trầm vô địch tựa hồ nhìn xem cái kia đảo rời đi bóng lưng. trầm thiên địa. Một đời thiên kiêu, ngay cả như vậy Cũng vẫn lạc tại hắn dưới Con của hắn Trầm Thương Sinh Năm đó không để ý bất luận kẻ nào phản đối Dứt khoát dứt khoát Tu hành cái kia bộ võ học Người khác có lẽ không biết Nhưng là Trầm Vô Địch biết Trầm Thương Sinh Muốn đem trăm ngàn năm qua giang hổ lên án Một tay áp chi Một hơi gió mát cuồn cuộn hoàng hà nước Hoàng hà trấn khai phong phủ dưới một cái gặp hoàng hà tiểu trấn tiểu trấn cư dân đại đa số lấy bắt cá vì nghiệp hoàng hà cá chép lớn là các đạc quan quý nhân thích nhất một món ăn hoàng hà xuất thân cá chép lớn không chỉ bề ngoài xinh đẹp màu đỏ tươi vầy cá dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ mà lại hoàng hà cá chép lớn vị đạo cực kỳ ngon không cần quá nhiều đồ gia vị liền có thể làm ra một đuôi ngon hoàng hà cá chép lớn cho nên hoàng hà cá chép lớn thường thường là cung không đủ cầu thậm chí có tiểu điếm đại lão bản tự mình đến đến trấn bên trong chỉ vì thu nhiều một số hoàng hà cá chép lớn tiểu trấn cư dân sinh hoạt còn tính là không sai đến trời đông giá rét hoàng hà đóng băng tiểu trấn cư dân liền nhàn rỗi có lẽ có hài đồng tại hoàng trên mặt sông chơi đùa một trận chạy lấy đà hài đồng liền có thể tại hoàng hà trên mặt băng trượt thật xa mùa đông bên trong vậy đại khái cũng là tiểu trấn hài đồng thích nhất chơi đùa bờ sông một nữ tử đứng lặng mà trông mà tại bờ vừa nhìn hài tử nhà mình chơi đùa đám người nhìn thấy nữ tử giống như có lẽ đã không cảm thấy kinh ngạc có cư dân thở dài nói ai Không biết tạo cái gì nghiệt Đứa nhỏ này phải thừa nhận thống khổ như vậy Còn không phải đều do cái kia đàn ông phụ lòng một bóng người Mơ hồ ở giữa liền đi tới nói chuyện cư dân bên người Giống như Hắn nguyên bản ngay ở chỗ này đồng giảng Nam tử lặng lặng nhìn trên mặt băng chơi đùa hài đồng Không có chút nào biểu lộ Từng mảnh từng mảnh tuyết hoa bay xuống Mọi người ngược lại càng nhiều tuyết lành, năm được mùa. Năm sau lại là một cái thu hoạch tốt a có lão nhân mặt lấy lớn áo, nhìn xem không trung tung bay tuyết hoa. Trên mặt băng, hài đồng lớn tiếng hô hào. Ta thích nhất tuyết rơi á, ta cũng thế Tiểu Minh, ngươi có muốn hay không nếm thử tuyết vị đạo tiểu hồng? Ngươi lại gặp ta. Tuyết thật mát tiểu Lôi, ngươi không được chạy, để cho ta đẩy ngươi một chút. Trên trời có tuyết rơi trên đất người càng ngày càng nhiều. Thúc thúc! Ngươi có thể đẩy ta một chút sao có một cái trên mặt đỏ lên tiểu hài tử. Thở ra khói trắng. Đi vào nam tử trước mặt. Ánh mắt mong đợi nhìn xem nam tử. Làm sao không để bọn hắn đẩy ngươi a nam tử bỗng nhiên cười một tiếng, sờ sờ tiểu hài tử đầu. Hỏi! Chỉ thấy đứa bé kia cái miệng nhỏ nhắn mân mê. Ta đều không đẩy được bọn họ, bọn họ liền không đẩy ta. Nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Tay áo nhẹ nhàng vung lên. Đứa bé kia tựa hồ bị người đẩy, tại trên mặt băng trượt. Ha ha, ta muốn bay lên á còn lại hài đồng nhìn thấy, lập tức đều chạy đến Nam tử trước mặt. Thúc thúc. Ta cũng muốn thúc thúc. Ta cũng muốn Nam tử nhẹ nhàng vung lên. Một trận nhu lực. Giảng đám trẻ con đẩy đến trên mặt băng. Nguyên một đám ngồi xổm ở trên mặt băng trượt. "Ta thật nhanh a tiểu hồng." "Tiểu Lôi, ta muốn đuổi kịp các ngươi nguyên một đám đỏ mặt, thở ra khói trắng." Nam tử ánh mắt tựa hồ thấy được nữ tử kia. Nữ tử kia mang trên mặt phiền muộn, trong đôi mắt mang theo chờ mong, giống như những hài tử kia một dạng. Bất quá, hài tử chờ mong là hưng phấn, mà nàng chờ mong thì là bất an. Tiểu ca không phải chúc ta người nơi này a một cái hán tử hút thuốc túi đi vào bên người nam tử ngồi xuống. Cũng không thèm để ý mặt lạnh không lạnh. Ô nam tử quay đầu. Hán tử kia phun ra một vòng khói. Nói ra tiểu ca mặt lấy. Hán tử nhìn xem nam tử quần áo trên người. Nam tử liếc một chút biết được, nhẹ nhàng cười một tiếng. Giang hồ thoáng qua một cái khách thấy ở đây có tiếng cười, liền đi tới hán tử toét miệng cười nói ra tiểu ca là đang nhìn như hoa sao hán tử theo nam tử áng mắt nhìn đến cái kia đứng lặng tại bên bờ nữ tử nói như vậy đến nam tử nói ra ta gặp nàng cùng các ngươi khác biệt nàng tựa hồ có cố sự a hán tử bẹp bẹp giúp hai đại miệng hít một tiếng nói ra tiểu ca không phải chúc ta người nơi này Tự nhiên không biết như hoa trên người sự tình. Nói đến, như hoa cũng là một kẻ đáng thương. Nam tử chính là Trầm Thương Sinh. Trầm Thương Sinh rời đi trên kinh thành. Một đường mà xuống, không có mục đích. Trầm Thương Sinh chính mình cũng không biết. Chính mình muốn đi đâu. Có lẽ chính mình cả đời này sắp đi đến cuối. Trầm Thương Sinh có thể cảm thấy trong cơ thể mình sinh cơ đang trầm rãi bị thôn phệ. Cảm giác như vậy quá thống khổ. Chẳng lẽ. Năm đó hoàng gia gia. Cũng là như thế vẫn lạc sao đang lúc huyết khí thịnh nhất thời điểm. Chính mình sinh cơ đang chậm rãi tiêu tán. Loại thống khổ này. Không người có thể trải nghiệm. Có lẽ. Ta chỉ sợ trở về không được trầm thương sinh nhìn xem trên mặt băng tiếng cười cười nói nói hài đồng. Đã từng. Hắn cũng giống vậy. Hồng Trần dục hỏa các. Trên giang hồ bị tôn xưng là thánh địa chi nhất. Lúc này, hồng trần dục hỏa các tàng kinh các tầng cao nhất. Nơi này chỉ có một bức tranh. Một bức tranh bao trùm dòng giá một tầng. Miêu chân Phượng nhìn xem xít bằng ở trước từ hoán cảnh. Nói ra. Độ Nhi. Ngươi thật quyết định quả Phượng đồ hồng trần dục hỏa các vô thượng võ học. Từ hoán cảnh nặng nề gật đầu. Độ Nhi không có lớn như vậy giá tâm. Thần thông cảnh đối với đồ nhi tới nói Đã đủ rồi miêu chân phượng vì cái gì coi trọng từ hoán cảnh Còn không phải là bởi vì từ hoán cảnh cùng quả phượng đồ cực kỳ phù hợp sao thế nhưng là Quả phượng đồ không phải hoàn chỉnh Cùng nàng một dạng cả đời không phải tiến thêm Nàng ngừng lưu tại nơi này Đã 80 năm 80 năm Không có mày may tiến bộ Chỉ có thể từ từ chờ lấy thỏ mệnh cuối cùng điểm này từ hoán cảnh tự nhiên cũng biết thế nhưng là nàng vẫn dạng này lựa chọn sư phụ không thể không có truyền nhân tại ngày trong tàng kinh các một tiếng to gió tiếng phượng hót phá vỡ hồng trần dục hỏa các yên tĩnh hồng trần dục hỏa các lại thêm một vị thần thông cảnh miêu chân phượng phức tạp nhìn xem tàng kinh các nỉ non nói trầm thiên địa a trầm thiên địa Người năm đó ngoan cố không thay đổi Biết gió có thể dạy Vì sao như vậy ai vô địch trí tôn thái tử ra năm chương 38 như hoa khai phong phủ Vì đại hạ Hoàng Triều 72 phủ một trong Đồng dạng cũng là văn phong thỉnh nhất địa phương một trong Đại hạ Hoàng Triều hàng năm tháng 9 đều sẽ tổ chức hoa cử Phổ biến mời thiên hạ có tài chi nhân Dẫn thân vào triều đình Vì bách tính mưu phúc vì xã tắc hiệu lực khoa cử chia làm văn võ khoa cử văn võ khoa cử đều có đầu ba tên hàng năm trói mắt nhất cũng chính là đầu ba tên văn võ đầu ba tên xưng hào đều là giống nhau hạng một trạng nguyên người thứ hai bảng nhãn người thứ ba thám hoa đây cũng là một đầu thành danh đại đạo hàng năm đều sẽ có trạng nguyên lang bị trong triều đại lão mời làm tế đại hạ hoàng triều diện tích lãnh thổ bao la nhân khẩu đông đảo có thể tại khoa cử bên trong rút đến thứ nhất cái nào không phải bụng đầy kinh luôn hoặc là võ công siêu quần cho nên trong triều đại lão có nữ đại đa số la thích chiêu chàng nguyên lang làm vì con rể của mình bởi vì chàng nguyên lang không có bối cảnh cũng không cần để thánh thượng lòng nghi ngờ trong triều tuy nhiên an tính nhưng là Phía dưới đảng phái còn là không ít, chỉ bất quá. Những thứ này đảng phái không có xúc động thánh thượng phòng tuyến cuối cùng mà thôi. ba năm trước đây, có một văn người hái được thám hoa đồng thời, này người võ công cũng kỳ cao, nhất là An Hiểu Phi Đao. Người này ở Kinh Thành còn gây nên qua một trận bàn tán sôi nổi bởi vì người này họ Lý, người xưng Lý Thám Hoa. Theo như đồn đại, Lý Thám Hoa Phi Đao lệ vô hư phát nếu là an ổn trong triều làm quan tiền đồ tất nhiên làm cho người nhìn lên hắn một năm kia thám hoa lang quang mang vậy mà che khuất chẳng nguyên lang trong triều không biết bao nhiêu người muốn chiêu hắn vì tế thậm chí thánh thượng đều lên chiêu hắn vì phò mã tâm tư thế nhưng là sau cùng lý thám hoa lựa chọn kinh điệu ánh mắt mọi người lý thám hoa không muốn bất luận cái gì quan chức Một mình rời đi trên ginh thành chạy đến giang hồ lăn lộn Trong giang hồ trong khoảng thời gian ngắn liền thịnh truyền lý thám hoa danh tiếng Sau đó Thám hoa lang chính là vì người nọ chế tạo riêng Dù cho về sau thám hoa lang Lại không ai vượt qua người này Hoàng Hà Trấn Thật sâu phun ra một cái vòng khói Hán tử đối với trầm thương sinh nói ra Như hoa mệnh của nàng rất khổ Trầm Thương Sinh ngồi trên mặt đất cũng mặc kệ trên đất tuyết hoa. Chăm chú nhìn Hán Tử. Hán Tử tiếp tục nói: "Như hoa là chúng ta trấn bên trong lớn nhất, cô gái xinh đẹp, cũng là ôn nhu nhất, đồng dạng, cũng là lớn nhất số khổ." Trầm Thương Sinh hỏi: "Vì sao như thế nói Hán Tử nói ra, như hoa nàng vốn cùng chúng ta trấn bên trong một vị thư sinh thanh mai trúc mã?" Thư sinh tên gọi phiền Đông Ly như gịch bản bên trong giảng thuật một dạng. Thư sinh phiền Đông Ly cũng như hoa thanh mai trúc mã. Phiền Đông Ly ba lần khoa cử. Ba lần không đậu. Tại trong lúc này. Như hoa đối với hắn không rời không bỏ. Không chỉ không có bất kỳ cái gì khinh thị. Ngược lại cổ vũ phiền Đông Ly đi học cho giỏi. Chi tiêu hàng ngày. Bút mực giấy nhiên. Đều là như hoa đánh cá vì phiền đông ly kiếm tới. Chấn bên trong người đều hâm mộ phiền đông ly giống như hoa làm bạn. Lần thứ ba không đậu về sau, phiền đông ly không muốn thi lại. Liền nghĩ, cùng như hoa cùng một chỗ, cho dù là đánh cá cả đời cũng không có cái gì không thể. Sau đó, phiền đông ly cùng như hoa thành thân. Thành thân về sau, phiền đông ly không muốn lại nhìn thấy như hoa vất vả. Nói cái gì cũng không đi họp. Như hoa khóc cầu để phiền đông ly lần nữa đạp vào khoa cử. Phiền đông ly không lay chuyển được như hoa. Lớn nhất rồi nói ra. Đây là một lần cuối cùng. Lần này cần là lại không nặng. Ta liền cùng ngươi cùng một chỗ đánh cá phiền đông ly cùng như hoa ôm lấy khóc sống. Ta là nam nhân, không muốn xem lấy ngươi vì ta khổ cực như thế phiền đông ly ngày đêm khổ đọc. Bốn năm trước, phiền đông ly lần nữa góng thư dương. Rời đi Hoàng Hà Trấn tiến về trên Kinh Thành. Lần này, Ngươi nhất định có thể trúng sau đó. Ta mang theo nương tử đi Kinh Thành. Truyền thuyết Kinh Thành mất quả đặc biệt ngọt. U V, G, W, W, M. Hoàng Hà Trấn bến đò trước. Như hoa lôi kéo phiền đông ly tay. Phiền đông ly có thể cảm nhận được, Như hoa tay đã rất to tạo, So tay của hắn còn lớn hơn thu. Đó là bởi vì như hoa tải cung ứng lấy hắn đọc sách Phiền đông ly trong lòng thề Lần này nhất định có thể chúng bến đò trước Như hoa nhìn xem thuyền nhỏ cưới gió bay đi Nàng lại không nghĩ tới Lần này Lại là ly biệt bên ngoài có cái gì bên ngoài thế giới bao la Có trong tiểu chấn cả một đời không thấy được phồn hoa Có trong tiểu chấn cả một đời không thấy được vinh hoa Cũng có trong tiểu chấn Cả một đời không thấy được quyền lực Một năm kia, phiền đông ly cưới ngựa cao to thân mang áo bào đỏ ở ngực treo đại hồng hoa. Hoàng Hà Trấn bên trong, ra một vị văn khúc tinh. Phiền lão gia cao chúng trạng nguyên lang đồng cổ cùng vang lên truyền khắp toàn bộ khai phong phủ. Người người đều biết Hoàng Hà Trấn tên. Bởi vì, Hoàng Hà Trấn bên trong, ra một vị trạng nguyên lang phủ chủ thậm chí đều đến thăm như hoa. Ngày nào đó, như hoa khóc. Liên tiếp 4 năm, rốt cuộc cao trung Thế nhưng là, chờ thật lâu Cũng không thấy phiền đông ly trở về Từ khi phiền đông ly cao trung tin tức truyền đến Như hoa mỗi ngày đều tại bến đò chờ lấy Chờ lấy phiền đông ly trở về 1 năm 2 năm 3 năm 4 năm Xuân đi thu lại tới yêu nguyên không thấy phiền đông ly trở về 2 năm trước Phủ chủ đi vào như hoa nhà Nói cho Như Hoa Không muốn lại đợi Phiền Đông Ly sẽ không trở về Cũng sẽ không trở lại nữa Tại phủ chủ nói cho Như Hoa về sau Như Hoa cầm lấy chày cán bột mì đuổi theo phủ chủ đánh Liền đuổi bên cạnh khóc Phu quân hắn Sẽ trở lại Như Hoa tin tưởng phu quân của nàng Phủ chủ nói cho Như Hoa Tại phiền Đông Ly chúng chẳng nguyên thời điểm Hộ bộ thượng thư nữ nhi coi trọng phiền Đông Ly Phủ chủ nói Ngày đó hồ bộ thượng thư hỏi phiền đông ly trạng nguyên lang ngươi nhưng có thê thất phiền đông ly nói ra Còn chưa cưới vợ hồ bộ thượng thư hỏi lại ngươi nhưng nguyện nhập ta phủ vì tế phiền đông ly nói ra tại hạ nguyện ý tạ đại nhân thưởng thức pháo cùng vang lên một đôi tân nhân tiện sát người khác một vị là hồ bộ thượng thư nữ nhi phủ thân quyền cao chức trọng nữ nhi sinh đến xinh đẹp như hoa Nhất là cái kia một đôi tay đơn giản non đến như là đậu hũ Một vị là chẳng nguyên lang tiền đồ bất khả hạn lượng dai ngấu tự nhiên Ai cũng không biết Một cái trấn nhỏ bên trong bến đò trước Có một nữ tử đang nhìn Hán tử lắc đầu Nói ra ngươi nói Như hoa đáng thương không trầm thương sinh nghiêm túc nghe cố sự Giống như là cố sự Nhưng nó chân chính bày tại trầm thương sinh trước mặt Chầm thương sinh đứng dậy, hướng về như hoa đi đến. Bến đò trước, gió thật to. Tuyết hoa đập vào mặt. trầm thương sinh mở miệng nói. Có thể đợi được sao trầm thương sinh thấy được như hoa cái kia một đôi tay. Rất thô giáp. Thậm chí lên vết chai. Chính là cách này một đôi thô giáp tay nuôi dưỡng một vị trạng nguyên lang. Như hoa buồn bã cười một tiếng. Vén bên tai tóc dài khói mắt rơi xuống mấy giọt thanh lệ, cuống họng có chút khàn giọng. Phu quân đã từng nói, hắn sẽ trở lại. Hắn nói qua, muốn mang ta đi nhìn xem kinh thành phồn hoa, đi nếm thử kinh thành mứt quả, nói lên kinh mứt quả đặc biệt ngọt. Trầm thương sinh theo như hoa ánh mắt, nơi nào có một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền lại không có chờ người kia. Thuyền này chỉ sợ đã không thể ngồi người, có lẽ. Hắn đi còn lại đường. Như hoa lắc đầu. Hỏi, ngươi đi qua kinh thành sao trầm thương sinh nhẹ gật đầu, nói ra, đi qua. Như hoa hỏi, kinh thành mất quả, có phải hay không đặc biệt ngọt trầm thương sinh thật lâu không nói. Sau đó nói. Đúng vậy, đặc biệt ngọt vô địch trí tôn thái tử ra năm chương 39 thái tử làm hại nữ nhi. Ta là bạch thân gió thổi. Tuyết rơi. Bến đò trước. Chầm thương sinh không lời đứng đấy. Bên cạnh thân như hoa cũng không nói gì thêm. Có lẽ giờ khắc này. Dường như cùng bốn năm trước một dạng. Nương tử. Nếu ta cao trung. Chắc chắn mang ngươi đi xem một cách trên kinh thành phồn hoa. Còn có nếm thử trên kinh thành mứt quả. Tại như hoa tâm lý một khắc này chưa từng có ma diệt qua. Có đồ vật thời gian không cách nào xóa đi. Trên kinh thành. Hồ Bộ Thượng Thư trong phủ Một vị mặt lấy thanh sắc quan phục nam tử mang trên mặt che lấp Cho dù ở trong nhà hắn cũng thích mặt lấy quan phục Có thể thấy được Người này mê quyền chức lớn bao nhiêu thanh sắc quan phục Bái chính tứ phẩm đã coi như là trong triều đại viên Người này tên là Phiền Đông Ly Bốn năm trước Trảng Nguyên lang, Không chỉ Cao Trung mà lại cứ lúc ấy trên kinh thành đẹp nhất mấy người kia một trong hộ bộ thượng thư nữ nhi trong vòng bốn năm nương tựa theo nhạc phụ mình sức ảnh hưởng một đường tăng cao có thể nói là năm gần đây thăng nhanh nhất người phiền đông ly lúc này cực kỳ tức giận hôm qua không biết là ai trong triều truyền ra hắn chưa chúng chẳng nguyên trước đó liền có thê thất vì trèo lên hộ bộ thượng thư đại thụ dấu diêm hạ đến mình đã có thê thất tin tức phòng cửa bị đẩy ra gió tuyết một chút tới tiêu tiến đến phiền đông ly run rẩy một chút phu quân một vị mỹ phụ chậm rãi tới bộ bộ sinh liên năm tháng tựa hồ cũng chưa từng tại trên mặt của nàng lưu lại dấu vết so sánh bốn năm trước càng nhiều hơn chính là nhiều hơn một phần thành thục vận vị Nhất là nàng cái kia một đôi tay, không dính nước mùa xuân, như lúc trước không khác nhau chút nào. Yếu đuối không xương trơn mềm như là nước đậu hũ đồng dạng. Sáng bóng sáng người. phiền Đông Ly lôi ghéo cái này một đôi tay. Dường như nghĩ đến cái kia nhỏ bến đò trước. Đồng dạng cũng là lôi ghéo như vậy một đôi tay. Khác biệt chính là. Cái kia một đôi tay. So hán tử tay còn lớn hơn thô Mỗi lần nhớ tới Phiền Đông Ly đều cảm thấy cái kia căn bản cũng không phải là tay của nữ nhân Giống như là một cái thùng trăm ngàn lỗ đầu gỗ một dạng Rồi tay Trong tay mình cách này một đôi mới là tay của nữ nhân Trắng nõn bóng loáng Phiền Đông Ly thích nhất chính là mình thay tử cách này một đôi tay Hộ bộ thượng thư nữ nhi Thanh Tiểu Duyên Thanh Tiểu Duyên là cao quý hộ bộ thượng thư duy nhất nữ nhi Tại cả kinh thành đứng đầu nhất trong vòng luận quẩn đều là tiếng tâm lừng lẫy. Bởi vì... Đơn giản là thanh tiểu xuyên sinh đến cực làm tiêu chí. Chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, Mày liễu điểm đỏ thấm môi. Một chút mũi ngọc tinh xảo còn như thượng thiên điêu khắc. Đã từng... Hồ bộ thượng thư có ý để thanh tiểu xuyên nhập đông cung. Nhưng... Bởi vì thái tử ra thường xuyên bên ngoài chinh chiến cả đời đại sự cứ như vậy bỏ qua một bên thái tử gia lập tức liền ba mươi tuổi còn chưa có thái tử phi trong triều nhiều năm kỷ tương tự đại thần cái nào một cách không có tâm tư thánh thượng đối với thái tử gia sủng ái trăm năm về sau ai ngồi cái kia chỗ ngồi Đã là nắp hòm kết luận tồn tại mà thái tử gia từ khi hai mươi tuổi về sau vậy mà không có chút nào muốn kết hôn ý tứ Cái này cũng đưa đến thế hệ này các đại lão nữ nhi. Hơn 20 tuổi còn đợi gả phòng bên trong. Bởi vì các nàng lão cha muốn chờ một hồi. Về sau, thái tử gia trinh chiến cơ hồ chưa có trở về qua mấy lần trên kinh thành. Điều này cũng làm cho những đại lão này nhóm ngồi không yên. Chính mình nữ nhi tuổi tác càng lúc càng lớn. Lại không gả liền muốn chưa gả trước suy. Loại tình huống này nhưng không được. Không có thái tử ra, một số quan viên liền từ thanh niên tài thuẫn bên trong tuyển tế. Mà hàng năm khoa cử, cũng là những đại lão này nhóm chọn rể thời cơ tốt nhất. Giống như là hộ bộ thượng thư dạng này độc nữ. Không thể gả cho thái tử. Như vậy, chỉ có thể để cho người khác ở rể. Phiền Đông Ly, nhất triều cao trung, một ngày nhìn hết trên kinh thành, bị hộ bộ thượng thư nhìn trúng. Thanh Tiểu Duyên đi đến phiền Đông Ly sau lưng vì hắn nắm bắt bà vai phu quân hiện tại trưởng quản trên kinh thành giám ngục những ngày này mệt nhọc phiền đông ly nơi nới lỏng lông mày thở dài cũng không biết thánh thượng muốn làm gì một đạo thánh chỉ để thiên hạ tất cả tử tù toàn bộ áp giải đến núi hoang hiện tại mỗi ngày ban đêm đều có mười mấy chiếc xe tù vào kinh giám ngục tư chính là phiền đông ly hiện tại chức vị Nếu là bình thường Chức vị này căn vốn không có chuyện gì làm Thế nhưng là Từ khi thánh thượng một đạo thánh chỉ xuống tới Phiền Đông Ly có thể nói là sắp bận biểu chết rồi Hơn nữa còn đều là tại ban đêm Gần nhất liền ngủ đều ngủ không ngon Phiền Đông Ly phàn nàn nói Nghe nói là thái tử giở trò vượt Cũng thật không biết thái tử muốn làm cái gì bình thường nhàn thói quen Đột nhiên bận rộn như vậy Phiền Đông Ly trong nội tâm đang giận. Lại thêm gần nhất liên quan tới hắn lời đồn đại, phiền Đông Ly đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Thanh Tiểu Duyên là thuộc về ở trong kinh thành cùng hoàng tử công chúa cùng nhau chơi đùa đám người kia. Mà lại, lúc nhỏ, trên kinh thành đại quan nhi nữ. Cách nào không cùng tại thái tử trầm thương sinh sau lưng chơi qua Thanh Tiểu Duyên sắc mặt trình trọng. Nói ra, phu quân, nói cẩn thận thái tử ra làm việc, không phải chúng ta có thể bình luận. Tuy nhiên, đại hạ Hoàng Triều không hạn chế bách tính Nghị luận quân vương. Thậm chí, thánh thượng còn muốn bách tính Nghị luận. Thái tử trầm thương sinh càng sâu. Tại Hoàng cung trước cổng chính bày ra một tòa đại cổ. Nói ra, nếu là trong dân chúng, cảm thấy thánh thượng ngu ngốc. Vậy liền gõ vang cái này trống. Liền có thể gặp mặt thánh thượng Tiến hành khuyên can người trong thiên hạ Đều Có thể khuyên can thánh thượng mở rộng ngôn luận Mới có thể biết cái này giang sơn chỗ nào bị bệnh Nhìn thấy vợ mình như thế Phiền đông ly lơ đến cười cười Thanh tiểu duyên nói ra Thái tử ra nhân nghĩa Ta cũng là cùng thái tử cùng nhau lớn lên Thái tử hắn vô luận là chinh chiến vẫn là còn lại đều là tại vì cách này thiên hạ bách tính mưu phúc. Hộ bộ thượng thư là làm gì là quản tiền, quản chính là thiên hạ tiền. Triều đình hưng thịnh không hưng thịnh vậy phải xem nhìn hộ bộ sổ sách. Thanh tiểu duyên mỗi lần đều có thể nhìn đến cha mình nụ cười trên mặt. Triều đình tài chính giàu có cũng chính là mang ý nghĩa thiên hạ giàu có thanh tiểu duyên có một lần trong lúc vô tình đã nghe qua cha mình người ta tác chiến. Là càng đánh tiền càng ít. Thái tử ra tác chiến. Đó là càng đánh tiền càng nhiều phiền đông ly hỏi. Nương tử. Ngươi cũng đã biết thái tử ra vì sao điều động thiên hạ tử tù thanh tiểu duyên lắc đầu. Sau đó nói. Phu quân. Hỏi ngươi một câu. Bên ngoài có người nói ngươi tại quê nhà đã có thê thất. Là thật hay không phiền đông ly nghe được thanh tiểu duyên. Thân thể cứng đờ. Trên mặt mất tự nhiên cười cười. Theo rồi nói ra. Nương tử. Ta vốn bạch thân. Những năm này hăng có chút nhanh. Cho nên. Có người nhìn không được. hãm hải vi phu mà thôi thanh tiểu duyên lắc đầu. Nói ra. Nếu là làm thật. Ngươi biết hậu quả gì. Tuy nhiên ta vô duyên thái tử phi. Nhưng là. Cũng không phải ai có thể lừa gạt phiền đông ly cười cười xấu hổ. Chính mình nương tử. Phiền Đông Ly nên cũng biết. Bình thường ra vào không phải cùng vương công đại thần nữ nhi. Cũng là cùng hoàng cung bên trong công chúa. Thanh tiểu duyên, hắn không thể treo vào. huống hồ, lừa gạt hộ bộ thượng thư, hắn Phiền Đông Ly càng không thể treo vào. Đêm khui. Hai đảo bóng đen xuyên thẳng qua. Phiền Đông Ly mặc quan phục, chuẩn bị đi nghinh đón tối nay tử tụ. Trên đường đã không người hai đảo bóng đen đi theo lấy phiền đông ly địa điểm các ngươi đã biết làm được sạch xe một chút phiền đông ly tựa hồ đang lẩm bẩm lẩu bẩu trên đường gió càng thêm lạnh đến tấm vé đi vô địch trí tôn thái tử ra năm chương bốn mươi vạn lý sơn hà nhân gian đáng giá trời càng ngày càng lạnh gió có chút thấu xương trầm thương sinh tại tiểu trấn đặt chân hắn muốn nhìn một chút cái này gọi là như hoa nữ tử. hắn cũng muốn nhìn một chút, như hoa phải chăng có thể đợi đến nàng muốn chờ người. trầm thương sinh tuy nhiên chinh chiến mấy năm, nhưng hắn gặp đều là sinh ly tử biệt. chờ một người trầm thương sinh nhìn xem so sinh ly tử biệt càng khiến người ta thống khổ. một ngày này, trời tạnh. tuyết cũng ngừng. thúc thúc đến cùng ta chơi thôi trầm thương sinh nửa nằm ở trên tảng đá. Nhìn xem đóng băng hoàng hà nước. Một cái tiểu mập mạc, đỏ mặt bò lên trên đá xanh, ngồi tại trầm thương sinh bên người. Mấy ngày nay, trầm thương sinh tựa hồ buông xuống hết thảy. Cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm Đã từng cùng mấy đứa bé tại trên mặt băng đục động bắt cá. Cũng cùng bọn hắn tại trên mặt băng chơi đùa. Đây không phải một cái hoàng hà chấn, mà chính là toàn bộ vạn lý Sơn Hà. Bọn họ đều là trầm thương sinh chỗ bảo vệ. Khí trời biến ấm băng sắp hóa, không thể ở phía trên chơi. Trầm thương sinh sờ sờ tiểu mập mạp đầu. Nói ra, tiểu mập mạp cách hiểu cách không nhẹ gật đầu. Nói ra thúc thúc là đang nhìn như hoa tỉ tỉ sao trầm thương sinh nhẹ gật đầu. Tiểu mập mạp nói ra như hoa tỉ tỉ người khá tốt, lần trước còn làm món ngon cho ta đây này. Trầm thương sinh không nói. Mà rồi nói ra nàng là một kẻ đáng thương Tiểu mập mạc không hiểu Hỏi thúc thúc Cái gì là người đáng thương Cái gì là người đáng thương Trầm thương sinh tự hỏi Hắn cũng không biết Tướng quân bách chiến chết Trầm thương sinh gặp phải người đáng thương nhiều lắm Hắn từng mang binh đồ sát Địch quân mấy trăm ngàn Những người này cũng có gia đình Có vợ, có con gái Trượng phu của các nàng đều chết Tại trầm thương sinh dưới đao 5 triệu thiên binh. Bọn họ cũng có vợ. Cũng có con gái. Trưởng phu của bọn hắn. Bị hắn trầm thương sinh đưa đến trên chiến trường. Một trận lại một trận. Lại có bao nhiêu người. Trở về thời điểm. Là khuôn mặt quen thuộc người người đều e ngại hắn 5 triệu thiên binh. Nhưng có ai biết cách này 5 triệu trầm thương sinh đổi bao nhiêu lần. Trầm thương sinh ánh mắt nhìn kim sắc mặt trời. Thật ấm áp. Thế nhưng là bọn họ, rốt cuộc không cảm giác được cái này ấm áp á đổi bốn lần. Hiện tại tư tưởng thiên binh là đời thứ tư. Thiên binh chẳng lẽ liền bất tử sao không phải? Thiên binh cũng sẽ chết. Bọn họ là chết tại địch nhân đồ đao dưới, cũng là chết tại hắn trầm thương sinh trong tay. Mỗi một lần có bao nhiêu nữ tử trở thành quả phụ có bao nhiêu con gái, lại cũng không thấy mình phụ thân. Trầm thương sinh đã sớm chết lặng. Hắn không tính quá tới. Thế nhưng là, dù cho dạng này yêu nguyên tại hắn xuất chinh thời điểm bách tính mười dắm đưa tiến. Trong này, có trưởng phu của các nàng, cũng có con của bọn hắn. Nhưng là bọn họ vẻ mặt vui cười đưa tiến. Bởi vì bọn hắn biết. Cái này vạn lý sơn hà. Nhất định phải có người thủ chiến tử. Cũng không hối hận cỏ cỏ phá không âm thanh vang lên. Trong nháy mắt. Bến đò trước. Như hoa bên người xuất hiện hai người Trầm thương sinh tự nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt nhẹ nhàng hít Như hoa quay đầu Không có chút rung động nào Tựa hồ đã sớm đoán được một dạng Đắc tội bên trong một cái người thanh âm trầm thấp ôm quyền nói ra Như hoa nhòn miệng cười Trầm thương sinh lại thấy được như phụ thả nặng dáng vẻ Như hoa trên mặt đã có nếp nhăn phơi gió phơi nắng Nàng đã không lại thử làm lúc còn trẻ bộ dáng Tóc khô héo Như trong ngày mùa đông tiểu thảo đồng dạng Ta đợi rất lâu Tại phủ chủ cáo chi nàng về sau Như hoa sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý Một ngày này cuối cùng rồi sẽ đi vào Chỉ là vấn đề thời gian Phiền đông ly đã lựa chọn Như vậy như hoa tồn tại cuối cùng rồi sẽ uy hiếp được hắn Ngươi không sợ hai người này là vân thượng vân người vân thượng vân trên giang hồ đệ nhất sát thủ tổ chức danh xưng chỉ cần tiền đúng chỗ không có xếp không chết người chỉ là danh xưng từng có người thỉnh cầu vân thượng vân người ám sát thái tử trầm thương sinh vân thượng vân xuất động ba vị thần thông cảnh cường giả sau đó cái kia ba vị thần thông cảnh liền cũng không trở về nữa nhưng là một chút tì vết mà thôi vân thượng vân xác suất thành công vẫn là rất cao mỗi một lần ám sát đối tượng nhìn thấy bọn họ đều sẽ hoảng sợ mà cái này nông ra nữ tử tựa hồ không sợ như hoa nói ra là hắn để các ngươi tới ai như hoa tự nhiên cũng không biết bọn họ đến từ trên giang hồ vân thượng vân tổ chức đối với như hoa bọn họ cũng biết ám sát mỗi người trước bọn họ đều sẽ điều tra đối tượng Hai vị nam tử tuy nhiên cũng đồng tình như hoa tao ngộ, nhưng là bọn họ cũng là có đạo đức nghề nghiệp. Lấy người tiền tài cùng người tiêu tay. Cô nương nếu biết cần gì phải hỏi đâu thân là sát thủ, lời của bọn hắn có hơi nhiều. Thế nhưng là bọn họ cũng là người chỉ bất quá ngành nghề khác biệt. Như hoa nhẹ gật đầu. Cái kia động thủ đi trầm thương sinh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại như hoa bên người hỏi, ngươi không hận hắn sao hai cái sát thủ ánh mắt lộ ra khiếp sợ. vậy mà, tại dưới mí mắt bọn hắn xuất hiện. đó là cái cao thủ như lâm đại địch. cảnh giác lui về phía sau mấy bước. như hoa cười nói, nước mắt ngăn không được lưu lại. ta vì sao muốn hận hắn hắn làm. không phải là năm đó ta kỳ vọng sao phu quân. nguyễn ngươi cao trung. từng bước tăng cao phu quân ngươi nói ngươi cao trung về sau có thể hay không làm đại quan phu quân tương lai ngươi nhất định sẽ làm đại quan bọn họ đều nói ngươi là văn khúc tinh hạ phàm trầm thương sinh nhìn xem như hoa đúng a phiền đông ly hiện tại không phải là như hoa năm đó kỳ vọng sao nhưng giống nhau sao trầm thương sinh cũng vô pháp nói đối với cái kia hai cái sát thủ nói ra các ngươi trở về đi hai cái sát thủ liếc nhau Ngươi là người phương nào ta vân thượng vân muốn giết người. Không phải ai cũng có thể bảo đảm trầm thương sinh nguyên bản bình tĩnh khí tức đột nhiên biến đến rực nóng lên. Ngọn lửa màu vàng từ trầm thương sinh trong mắt nhảy vọt. Ta họ trầm, tên thương sinh nhặt giữa ngón tay, to gió chim tiếng gáy nhộn nhạo lên. Tên của ta có thể hay không bảo vệ nàng hai cái sát thủ nghe được trầm thương sinh mà nói sau. Nhất thời giật mình, Thái tử. Ra chúng ta lập tức rời đi hô hấp ở giữa hai cái sát thủ giờ vô ảnh vô tung như hoa kinh ngạc nhìn trầm thương sinh nàng tuyệt đối không ngờ rằng cái này ở trong trấn nhỏ đặt chân nam tử lại là thái tử ra như hoa lập tức quỳ xuống thảo dân gặp qua thái tử ra trầm thương sinh đỡ dậy như hoa nơi này cũng không phải triều đình không cần lễ tiết trầm thương sinh cười nói ngươi nói trên kinh thành mứt quả ngọt không ngọt nói thật, ta thật lâu chưa từng ăn qua. nếu không, ta dẫn ngươi đi xem xem ginh thành thành trầm thương sinh cười nói thuận tiện. nếm thử trên ginh thành mướt quả, không cho như hoa lúc nói chuyện ở giữa. trầm thương sinh nói ra đây là thái tử, ngươi dám không nghe như hoa không thể tin nhìn xem trầm thương sinh. đây chính là bọn họ bách tính thái tử sao như hoa nhẹ gật đầu. nàng muốn muốn đi nhìn một chút. Đi nếm thử. Trầm thương sinh cùng như hoa cùng nhau đứng trước bến đỏ. Vạn Lý Sơn Hà trung quy là đáng giá. Như hoa lao khô nước mắt. Có lẽ, nhân gian, vẫn là đáng giá. Một cách là nói chính hắn. Một cách là nói chính nàng. Tại ngày, Hoàng Hà trấn xuất hiện dị tượng, to gió chim tiếng gáy, như là mặt trời đồng dạng. Trong đó, có người nói thanh âm kia bên trong còn có tiếng long ngâm. Bến đò trước Chỉ lưu lại một bãi vết máu trong đó Mang theo kim sắc Sau đó ở trong kinh thành Biến mất mấy ngày thái tử Mang theo một cái nông gia nữ xuất hiện Nữ tử kia gọi Hoàng Hà Ôi không sai nha Vô địch trí tôn thái tử ra Năm chương 41 Hoàng Hà bất hủ Ta nguyện để tiếng xấu Muôn đời thái tử Đông Cung Tư vị tư họa hầu hạ ở một bên chầm thương sinh trong mắt thỉnh thoảng lóe qua ngọn lửa màu trắng. thậm chí chỉ ở nơi đó ngồi lặng lặng, trầm thương sinh thể nội liền có rất nhỏ tiếng long ngâm truyền đến. quả nhiên thần bí, mà không người nhìn thấy trầm thương sinh trong tay trái trong lòng bàn tay có một đạo đạo kim sắc đường vân. tuy nhiên không thế nào rõ ràng, nhưng là đích xác tồn tại, mà lại còn đang không ngừng lan tràn. Vương bất thiện ngồi tại trầm thương sinh đối diện Gương mặt tán thường Lấy trong thiên hạ Cũng chỉ có người nơi này có dạng này trà vương bất thiện làm việc Từ trước đến nay không thèm để ý bất luận cái gì ánh mắt Theo lý mà nói Thái tử còn chưa ghế vị Thánh thượng lại làm thỉnh niên Thân là bách quan đứng đầu hắn Không cần phải xuất hiện tại trong đông cung Tại trầm thương sinh vào kinh một khắc này Vương Bất Thiện liền đi thẳng tới Đông Cung. Về phần những quan viên khác nói thế nào, Vương Bất Thiện căn bản không thèm để ý. Đều nói là vua nào triều thần lấy. Vương Bất Thiện thân là mấy triều lão thần. Triều thiên điện bên trong những quan viên kia đổi một đám lại một đám. Duy chỉ có hắn Vương Bất Thiện ngồi vững tướng vị. Dạng này đại lão là những quan viên khác có thể tùy tiện lột bỏ sao đương kim thánh thượng tại Vương Bất Thiện quan hệ. Cũng không phải bọn họ có thể tưởng tượng. trầm thương sinh im lặng. Nói ra, ngươi lão bất tử này chính là chuyên môn tới uống trà vương bất thiện cười khẽ. Một đầu tóc bạc, khuôn mặt lại như là trẻ sơ sinh bóng loáng trong suốt. Có thể thấy được. Vương bất thiện công lực đến cùng đến cái gì tầng thứ. Công lực một khi tiến vào thần thông cảnh. Võ học khắc họa tại cốt cách phía trên. Người thân thể biến trở về phát sinh dị biến. Mà loại này dị biến chính là được xưng là ngưng tổ võ đạo chi thể Đồng sự cốt cách giống như trọng sinh Một số biến chất xương cốt biến trở về tỏa ra mới sinh cơ Từ đó kéo dài thọ mệnh Vương bất thiện tuy nhiên trên mặt không có ý tứ nếp nhăn Nhưng hắn đã từng mang qua đương kim thánh thượng khi còn bé Bởi vậy có thể thấy được Vương bất thiện đã bao nhiêu tuổi Vương bất thiện chỉ chỉ chính mình giống chém trà kỳ vì hắn lại thêm một chén Vương bất thiện cảm thán nói Lão hủ đã già Không mấy năm sống đầu Thế nhưng là Lão hủ cũng chỉ rơi vào một cái lão thần sưng hô Thế nhưng là Ta vương bất thiện đã từng Cũng là khát vọng ở trong lòng Làm sao thế đạo không cho phép Vương bất thiện thiếu niên thành danh Bản ý muốn thừa phong mà lên Vì cách này vạn lý sơn hà đúc thành bất thế công tích, làm sao xuất thế, chính vào thiên hạ đại loạn, khi đó vương bất thiện còn rất trẻ, có ngay lúc đó đại tướng trấn thủ loạn thế, hắn chỉ có thể làm một cái quan văn, về sau, trầm thiên địa xuất thế, một thân chọc trời chi lực, ngăn cơn sóng dữ, vương bất thiện lúc này đã thân cư tướng vị, vốn muốn muốn trở tiên đế, Nhưng Trầm Thiên Địa lại nói Đại Hạ Hoàng Triều cần phải có người chấn thủ Vương Bất Thiện chỉ có thể thủ ở Kinh Thành Đến Trầm vô địch kế vị kết quả còn không cần hắn xuất thủ Một năm rồi lại một năm Vương Bất Thiện Trung Quy là già rồi Trong lòng lúc trước nhiệt huyết cũng nguội đi Vương Bất Thiện cả đời này thân cư tướng vị Tại người tầm thường mà nói đã là vinh diệu cả đời Nhưng là đối với Vương Bất Thiện chính mình Không đủ. Chí khí chưa đền đáp. Làm vương bất thiện nhìn thấy thái tử Trầm Thương Sinh từ 16 tuổi bắt đầu, liền thống soái đại quân chinh chiến khắp nơi. Năm năm trước, thất quốc liên quân tức thì bị Trầm Thương Sinh đánh có phải hay không không cắt đất đền tiền. Trầm Thương Sinh cách làm để vương bất thiện trong lòng dập tắt hỏa diễm, xuất hiện một chút manh mối. Sau đó, Trầm Thương Sinh trên viết, phần thư khanh nho. Thiên hạ bách tính cần chính là một vị thánh quân, một vị minh quân. Nhưng là thánh thượng bây giờ thỉnh niên, bách tính không cần một vị tài đức sáng suốt thái tử. Tại trầm vô địch đắp lên con dấu một khắc kia trở đi. Vương bất thiện dập tắt hỏa diễm trung quy là bắt đầu cháy rừng rực. Dù là hậu thế, để tiếng xấu muôn đời, được xưng để nhất gian tướng cũng không chối từ. Sau đó, trầm thương sinh cùng bọn hắn cộng đồng bố cục. Phần thư khanh nho nho ra thế lớn. Dần dần trường khống thiên hạ bách tính tư tưởng. Thậm chí có lúc. Nghe điều không nghe tuyên. nhiễm nhiên một bộ không đem triều đình để ở trong mắt. Nho ra đã không lại tuân theo nho ra thánh nhân hợp lý ban đầu học thuyết. Tuân theo thánh nhân phúc phận. Lại không sẽ tiến hành thánh nhân quyết định quy củ. Vạn lý sơn hà muốn chân chính nhất thống. Nho ra nhất định phải diệt. Mà thánh thượng lại không thể ra tay Trong thiên hạ Chỉ có thái tử trầm thương sinh có tư cách này Trầm thương sinh trầm rãi nói Cái kia ngươi cũng đã biết Một khi thi hành Ngươi ta sẽ đối mặt là cái gì không vương bất thiện tóc bạc bay tán loạn Lộ ra vẻ chỉnh trọng Thế nhân thoá mạ trầm thương sinh nói ra Bởi vì nho ra sự tình Ta đã bị có người xưng là bảo thái tử Thân ngươi ở tướng vị, được người xưng làm hiền tướng. Làm như vậy, đáng giá không vương bất thiện lắc đầu. Nếu là lúc còn sống, có thể nhìn thấy kia trường cảnh. Lão hủ chết cũng không tiếc một khi thành công. Như vậy đại hạ Hoàng Triều Tây Cảnh Chi Địa cùng Bắc Cảnh Chi Địa đều sẽ không e ngại bất luận cái gì chiến tranh. trầm Thương sinh nói ra, hiện tại còn chưa đến thời điểm, đã ngươi đã bắt đầu bắt tay vào làm. Cái kia liền đừng nên dừng lại. Ta chí ít cần 3 triệu người vương bất thiện tự nhiên biết. Đây là một cái công trình vĩ đại. Không có vấn đề, triều đình tử tù phạm không đủ, liền dùng những cái kia tù phạm trung thân đến tiếp cận. Lại không đủ, chỉ có thể điều động. Trầm Thương Sinh nói ra, tù phạm là khẳng định không đủ, sau cùng nhất định phải điều động còn lại không quan trọng. Cũng là tại điều động phía trên. Một khi mở ra điều động trầm thương sinh cùng vương bất thiện tên nhất định để tiếng xấu muôn đời ta chỉ hy vọng lúc còn sống có thể nhìn đến trầm thương sinh gật gật đầu sẽ lúc này trong đông cung mật thất hoàng hà mồ hôi trên người không ngừng chảy làm ướt quần áo chau mày hiển nhiên hiện tại hoàng hà chính đang chịu đựng rất lớn thống khổ Khô từng đảo từng đảo huyền khí lưu màu vàng từ trong bên ngoài không ngừng tại rửa sạch Hoàng Hà thân thể. Hoàng Hà niên kỷ kỳ thực đã không thích hợp luyện võ. Thế nhưng là... trầm thương sinh lại có nhất pháp. Rất thích hợp hiện tại Hoàng Hà. Hoàng Hà chính là như hoa giống như Hoàng Hà lực lượng thao thao bất tuyệt tại Hoàng Hà thể nội tứ loạn lấy. Hoàng Hà cắn chặt răng. Đây là cơ hội của nàng. Trầm thương sinh nói với nàng, chẳng lẽ, ngươi liền lấy bộ dáng này đi tìm hắn sao như cỏ khô đồng dạng tóc, trên mặt bắt đầu có nếp nhăn, ngươi chẳng lẽ không muốn hỏi một câu hắn. Những năm này, phải chăng nhớ tới qua, cái kia bến đỏ trước như hoa sao trầm thương sinh có nhất pháp, tên là Hoàng Hà Bất Hổ Quyết, nấu luyện ngăn chặn chi thể giống như Hoàng Hà Cát Vàng ngăn chặn nhánh sông đồng dạng lấy hoàng hà nghiêng trời sức mạnh to lớn xông mở ngăn chặn cửa sông đẩy ra ngăn chặn cát vàng tự nhiên trong lúc đó tiếp nhận thống khổ là không phải bình thường tồn tại trầm thương sinh trước đó cũng để cho người khác tu hành qua bất quá hoàn toàn là không chịu nổi thống khổ mà chết cái này một bộ võ học lực lượng cực lớn nếu là có thể chịu đựng lấy không chỉ có thể dịch gân phạt tùy đúc thành hoàng hà bất diệt thể hoàng hà nước mặt kệ lực lượng chính là vô cùng vô tận đại thành thời điểm thậm chí nắm giữ hoàng hà một dạng lực lượng bên ngoài trầm thương sinh nhìn xem từng đạo từng đạo huyền khí lưu màu vàng trong đôi mắt lộ ra kinh hỉ. vương bất thiện đồng dạng cũng nhìn thấy xem ra ngươi vì lão gia hỏa kia tìm được một vị truyền nhân a trong mắt ngũ vị tạp trần nói tận nhân sinh đành vậy Bực này võ học, có thể xưng thiên địa sức mạnh to lớn, cho dù là không có lão hủ, đại hạ, cũng có thể không thể phá vỡ nói xong, mang theo một bình trà chậm rãi rời đi đông cung, trầm thương sinh nhìn xem vương bất thiện rời đi bóng lưng, thế nhưng là trong thiên hạ cũng chỉ có ngài như thế.